Đạo Châu Báu Tác giả Robert Louis Stephenson Người dịch Minh Đăng Khánh Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành năm 2003 Người đọc Trung Nghị đảo Châu Báu Trong kho tàng văn học thứ nhi thế giới Cùng với những Williver, Dù Ký, Robinson Crusoe Không gia đình Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu Đảo Châu Báu của nhà văn Anh Robert Louis Stevenson ngày 13 tháng 11 năm 1850, 3 tháng 12 năm 1894 là một tác phẩm lớn được thiếu nhi thế giới rất hâm mộ trong hơn một thế kỷ qua và hẳn còn được hâm mộ trong nhiều thế kỷ nữa. Đây thực sự là một đảo châu báu trong kho tảng văn học thiếu nhi thế giới. Tác giả viết Đảo Châu Báu lúc đầu có tên là Lão Đầu Bếp Trên Tàu, hồi tháng 9 năm 1881, với tốc độ mỗi ngày sau một chương, như ông thuật lại trong bài Đảo Châu Báu, cuốn sách đầu tiên của tôi. Và từ tháng 10 năm 1881, khi Stevenson chưa viết xong toàn bộ cuốn truyện, đến tháng riêng năm 1882, Đảo Châu Báu lần đầu tiên ra mắt độc giả London trên tờ tạp chí thiếu nhi có uy tín những người trẻ tuổi. Bây giờ, tác giả còn ký bí sanh Thuyền trường Joknot. Qua năm 1883, Đảo Châu Báu được nhà xuất bản Kesson in thành sách với tên thật của tác giả. Cuốn tiểu thuyết hấp dẫn này được in lần thứ hai ngay trong năm sau, 1884, và năm sau nữa, 1885, Đảo Châu Báu lại in lần thứ ba có minh họa. Cho tới nay, Người ta không thể nào tính nổi đảo Châu Báu đã được in bao nhiêu lần ở Anh và ở các nước khác trên thế giới. Đảo Châu Báu cũng được dựng thành phim và chiếu ở nhiều nước. Đảo Châu Báu lấn áp tất cả các tác phẩm khác của Stevenson, thậm chí làm cho nhiều người tưởng rằng ông chỉ viết có một tác phẩm. Nhắc tới Robert Louis Stevenson, người ta chỉ biết đến đảo Châu Báu, trong khi ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm đặc sách khác thuộc đủ thể loại. Tiểu thuyết, chuyện vừa, truyện ngắn, bút ký, thơ ca, Robert Louis Stevenson, toàn tập in năm 1897, 3 ba năm sau khi ông qua đời, gồm tới 27 tập. Tuy nhiên, đúng như nhà phê bình văn học Liên Xô, Udnop nhận xét, Đào Châu Báu là cuốn sách đầu tiên của Stevenson thu được sự công nhận rộng rãi và nó đã làm cho ông nổi tiếng khắp thế giới. Trong một loạt tác phẩm hay nhất của ông, cuốn sách này thật sự đứng đầu. Và đồng thời, nó là cuốn sách được nhiều người đọc nhất. Stephenson nảy ra ý định viết đảo châu báu một cách tình cờ và có thể nói là ngộ nghĩnh. Hôm ấy, cậu bé Lloyd Osborne, con riêng của vợ Stephenson, năn nỉ bố dượng, viết một chuyện thật lý thú. Thế Lloyd đang cầm bút vẽ vẽ gì đó, Stephenson cũng cầm bút vẽ phát bản đồ một hòn đảo tưởng tượng. Hình bản đồ trông như một con rồng mập mạp đứng thẳng bằng hai chân sau. Stevenson viết trên bản đồ những cái tên kỳ lạ như đồi, ống kính viễn vọng, đảo, bộ xương người, mũi, tàu kéo, và sau đó ông bắt tay vào viết chuyện. Trong bài Đảo Châu Báu, cuốn sách đầu tiên của tôi, ông cho hay, tấm bản đồ trong chừng mực nào đấy hít đã đẻ ra cốt truyện. Tôi có thể nói rằng chính nó cũng là cốt truyện. Bởi vậy, khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản Kestine để yên thành sách lần đầu tiên, ông đã kèm theo tấm bản đồ đó. Lúc đọc bản yên thử, không thấy vẽ bản đồ, tác giả rụng rời cả chân tay. Thì ra người ta đã làm mất tấm bản đồ của ông và ông phải vẽ lại một tấm khác. Nhân vật chính của đảo Châu Báu là cậu bé Jim Hawkins. Trong suốt cả cuốn truyện tác giả liên tiếp đặt Jim vào những tình huống phức tạp nhất, nguy hiểm nhất, đòi hỏi em phải tự tìm lấy đối thoát bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của chính mình. Tuy có hành động mạo hiểm đến liều lĩnh và vô kỷ luật mà về sau chính em phải ân hận nhiều, Jim vẫn là cậu bé tận tình với bè bạn, thiên ngang trước quân thù. Em biết kê tầm trước những hành vi tội ác của bọn cướp biển, biết coi king những đồng tiền vấy máu người lương thiện. Unop đã viết về nhân vật Jim Hawkins như sau. Sống giữa bọn cướp biển, hung dữ và xảo quyệt, Jim như là một hòn đảo, một thứ đảo châu báu, Và toàn bộ ý nghĩa các cuộc phiêu lưu của em là khám phá ở chính con người mình những châu báu thật sự. Từ nhiều năm về trước, đảo châu báu của Robert Louis Stevenson đã được giới thiệu ở nước ta qua vài bản lược dịch xuất bản tại Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1983, khi dịch toàn văn đảo châu báu, tôi mong muốn bạn đọc nước ta được thưởng thức trọn vẹn, một kiệt tác trong kho tàng văn học thiếu nhi thế giới. Bản dịch này đã được nhà xuất bản Mang Nonh Liên thân của nhà xuất bản trẻ ngày hôm nay in 35.000 cuốn trong năm 1984 và ngay năm sau 1985, nhà xuất bản Măng Non đã liên kết cùng với công ty phát hành sách An Giang in thêm 20.000 cuốn. Tôi rất vui mừng khi được biết qua năm 2000 này, Đảo Châu Báu là được nhà xuất bản trẻ tái bản. Mong sao cuộc phiêu lưu kỳ thú của cậu bé Jim Hawkins ở thế kỷ thứ 18 vẫn tiếp tục là đào châu báu đích thực đối với bạn đọc nhỏ tuổi ở nước ta hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2000, Minh Đăng Khánh. Phần 1: Tên cướp biển già. Chương 1: Con sói biển già trong quán trọ Đồ Đốc đen bầu. Điện chủ Trelawney Bác sĩ Riverside Và các nhà quý phái khác Yêu cầu tôi viết lại tất cả những gì tôi biết Về đảo Châu Báu Họ muốn tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện Từ đầu chí cuối Không được bỏ sót một chi tiết nào Ngoại trừ vị trí địa lý của hòn đảo Hiện nay vẫn chưa thể tiết lộ Hòn đảo ấy nằm ở đâu Bởi vì trên đảo còn cất dấu Một phần Châu Báu Mà chúng tôi chưa chở đi được vào năm 17. Chú thích bản tiếng Pháp, Harkis, Paris 1950 viết rõ là năm 1782, người dịch. Tôi bắt đầu cầm bút thuật lại chuyện này. Lần theo trí nhớ, tôi ngược trở lại thời kỳ ba tôi có cái quán trọ mang tên Đô Đốc độc Bendbou. Chính tại quán trọ này đã chú ngụ gã tùy tù Sa, mặt mày rám nắng, trên má cần sâu pun vết xẹo do so cơm chém. Tôi còn nhớ Cứ như mới hôm qua đây thôi, cành lão thủy thủ lê bước nặng nề tới cờ quán chúng tôi, theo sau là một người đẩy xe chở chiếc xương thủy thủ của lão. Lão hốt to con, lực lưỡng, mặt, rãi dầu xương gió. Trên cổ chiếc áo khoác màu xanh lem luốc dầu mỡ của lão thòi lên màu tóc đuôi Sam quét nhựa. Hai bàn tay lão đầy chai sẹo, móng tay đen xì, nham nhở, còn vết sẹo do gươm chém ở trên má thì có màu trắng đục pha lĩnh sắc chỉ. Tôi còn nhớ gã lạ mặt vừa khuyết xáo, vừa đưa mắt ngó quanh vùng vịnh và bỗng nhiên lão ồ ề cất tiếng hát một bài hát xưa của cánh thùy thủ mà sau này lão vẫn thường hát. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết, ha ha ha, và một chai rượu rung. Giọng lão già khàn, run run, đứt khúc như xưa kia lão ta vừa hát, vừa quay chiếc tời cuộn dây chảo. Lão có chiếc kệ to tướng như cái đòn bầy. Lão cầm chiếc gậy đó nện vào cửa quán chúng tôi, và lúc ba tôi bước ra, lão cục cành đòi ngay ly rượu sung Đón lấy ly rượu, lão khề khà nhấm nháp từng khớp, ra vẻ rất sành sỏi. Uống sâu, lão lại ngó quanh, hết ngó những tàng đá trên bờ biển, lại ngó tới tấm bàn hiệu của quán trọ. Một cái vịnh thuận tiện đó. Cuối cùng lão nói, chỗ này đặt quán trọ cũng được lắm, đồng khách không, ông bạn. Bà tôi đáp rằng, rất tiếc là phán khách lắm. Xa về đó, lão thủy thụt nói, đây chính là chỗ ta cần thạt nêu. Ê, người anh em, lão gọi người để xe đi theo lão, chào thuyền lại gần đây và mang dùm ta chiếc xương vào trong nhà, ta sẽ ở đây ít bữa. chú thích, tên các biển xà này cũng như nhiều thủy thủ khác vẫn giữ cách nói như ở trên tàu, người dịch. Lão nói tiếp, ta là người giản dị, rượu rung, Thịt heo, muối và trứng, ta chỉ cần bấy nhiêu thôi. Chà, ở đây lại có cái mọp đá, có thể đứng đó mà gắn tàu bè qua lại. Gọi ta là gì nhỉ? Thôi được, ông bạn cứ gọi ta là thuyền trường. À hát, ta thấy ông bạn muốn gì rồi. Đây, lão ném ba bốn đồng tiền vàng xuống ngưỡng cửa. Hết rồi thì nói, nghe không? Lão nói với giọng dọa dẫm, và nhìn ba tôi, ra vẻ như một ông tướng. Quả thực, tùy lão ăn mặc lùi xùi, và nói năng lỗ mãn, nhưng lão không giống một gã thủy thủ tầm thường chút nào. Có lẽ lão là thuyền phó hoặc thuyền trường một chiếc tàu buôn. Quen thói bắt người khác, phải phục tung và thích đấm đá. Người đại xe kể cho chúng tôi hay rằng, sáng hôm qua, lão thủy thủ lạ mặt đi xe ngựa đến khách sạn World York và khỏi thăm ở đấy về tất cả những quán trọ nằm gần bờ biển. chú thích vụ Anh, 1760-1820, người dịch và hỏi thăm ở đấy về tất cả những quán trọ nằm gần bờ biển. Có lẽ sau khi nghe những lời nhận xét tốt về quán trọ chúng tôi, và biết nó nằm ở một nơi hẻo lánh, Lão thuyền trường quyết định đến đây trọ. Đó là tất cả những gì chúng tôi được biết về ông khách trọ của mình. Lão ta là một người ít nói, suốt ngày, Lão đi lang thang dọc bờ vịt, hoặc trèo lên các tảng đá, mang theo cái ống kính viễn vọng bằng đồng. Tối đến, Lão ngồi ở phòng khách, Tận trong góc, bên ngọn lửa và uống rượu rung có pha thêm chút nước. Nếu có ai bắt chuyện với lão, lão chẳng thèm đáp lấy một tiếng. Hoạn chăng, lão chỉ đáp bằng cái nhìn giữ tợn và bằng tiếng khiệt mũi tựa như chiếc còi tàu trong sương mù. Vì vậy, chúng tôi và các vị khách của chúng tôi đành để cho lão được yên. Hàng ngày, lúc đi dạo về, lão thường hỏi chúng tôi có thấy những thùy thù nào đó đi qua đường hay không? Thoạt tin... Chúng tôi tưởng lão cảm thấy nhớ đám bạn sang khổ như lão, nhưng cuối cùng chúng tôi mới hiểu rằng lão muốn tránh xa những thủy thủ đó. Nếu có gã thủy thủ nào đi đến Bristol bằng con đường chạy theo ven biển và dừng chân tại quán trọ đô đốc Benbowl. Chú thích một hải càng lớn ở tây nam nước Anh người dịch. Lão thuyền trường liền quan sát kỹ gã ta qua tấm màn cửa rồi sau đó mới bước vào phòng khách. Lúc có mặt những gã thủy thủ như vậy, bao giờ lão hút cũng ngồi im thiên thiết. Tôi biết có chuyện gì đây, bởi vì chính lão thuyền trường đã chia sẻ cùng tôi nỗi lo sợ của mình. Một bữa, lão ta lôi tôi qua một bên và hứa trả cho tôi một đồng 4 xu bằng bạc vào ngày mùng một mỗi tháng, nếu như, như tôi banh cả hai mắt ra xem có gã thủy thủ cuộc chân xuất hiện ở đâu không và báo ngay cho lão khi vừa trông thấy một gã như vậy. Mỗi khi đến ngày mùng một, Tôi hỏi tới món tiền công đã được hứa hẹn, lão chỉ khịt mũi và nhìn tôi với vẻ, sữ tợn. Nhưng không đầy một tuần sau, chắc là đã nghĩ chán, lão lại mang đến cho tôi đồng bốn xu và nhắc lại lệnh không được bỏ qua gã thủy thủ cột chân. Gã thủy thủ cột chân đó đã khiến tôi phải khiếp đảm hắn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Những đêm sông tố, khi gió làm xung chuyển cả bốn góc nhà, chúng tôi và sóng đập dữ dội vào những mòm đá ở bờ vịnh. Hắn hiện ra trong giấc mơ của tôi với trăm nghìn hình dạng quỷ quái. Cái chân của hắn lúc thì cuộc tới cả đầu gối, lúc thì cuộc tới tận hán. Có lúc hắn lại hiện ra như một con quái vật khủng khiếp với cái chân duy nhất mọc ngay giữa thân mình. Hắn đùa theo tôi chỉ bằng một cái chân đó nhảy tưng tưng qua những hàng xào và mương sẵn. Tôi kiếm được những đồng bốn xu hàng tháng với một giá đắt. Tôi đã phải trả giá bằng những cơn ác mộng kia. Nhưng dù cho gã thủy thủ cuột chân có làm tôi khiếp sợ đến mấy đi nữa thì tôi vẫn cứ sợ chính lão thuyền trưởng hơn cả. Có những túi lão nốc rượu rùm và nước nhiều tới mức không nhấc nổi đầu. Những lúc như vậy lão ngồi lại rất lâu trong phòng cách và hát sống lên những bài hát xưa, tục tiểu, man sợ của cánh thủy thủ, chẳng thèm đếm xỉa tới một ai có mặt trong phòng. Có lúc, lão ta lại mời mọi người tới bàn mình, đòi đưa ly ra và bắt những người sợ sệt cùng ngồi uống rượu đó, nghe lão kể chuyện về những cuộc phiêu lưu trên biển hoặc cùng hát theo lão. Lúc đó, từ nhà chúng tôi rung lên với những câu hát ha ha ha và một chai rượu run Bởi vì tất cả các vị khách đều ngán kênh khủng bất tử của lão thuyền trường. Ai nấy đều dáng hát thật to để cho lão vừa lòng. Trong những lúc quá chén như vậy, lão thật là khủng khiếp. Lúc thì nện nắm đấm xuống bàn bắt mọi người phải im lặng, lúc thì phát khùng nếu có kẻ dám nhắc lời lão. Hỏi lão một câu gì đó, lúc thì ngược lại, nổi cáo nếu không có ai hỏi hàn gì lão. Bởi vì theo lão, điều đó chứng tỏ mọi người không chăm chú nghe lão kể chuyện. Lão không cho một ai bước ra khỏi quán. Mọi người chỉ được phép ra về khi lão đã thiêu thiêu ngủ vì ngấm rượu và lão đảo bước về giường của mình. Nhưng ghê sợn hơn cả với là những chuyện mà lão kể. Đó là những chuyện khủng khiếp về các xá treo cổ, về vụ đi trên phán, về những trận bão biển và về quần đảo Tray, Tortugos, về các ổ cướp và những chiến tích của bọn cướp ở biển Tây Ban Nha. Chú thích, một kiểu hành hình ở trên tàu, người bị kết án buộc phải đi trên tấm ván dài mà đoạn cuối chìa ra biển. Chú thích của bản tiếng Nga, người dịch. Cứ theo như những chuyện lão kể thì lão ta đã sống suốt cả đời giữa những tên cùng khung cực ác, từng làm mưa làm gió trên biển cả. Tiếng trì rùa phăng ra khỏi một lão sau mỗi câu nói đã làm cho đám dân quê chấp phát chúng tôi hãi hùng không kém so với những tội ác mà lão kể lại. Bà tôi thường nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi sắp phải đóng cửa quán trọ tới nơi. Lão thuyền trường làm cho tất cả khách cứa không dám bén mạng đến quán chúng tôi nữa. Có ai lại khoái chịu đựng cái thói đối xử thô lỗ như vậy và sau đó lại sợ run lên trên đường trở về nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng, trái lại, lão thuyền trường đã làm lợi cho chúng tôi nhiều hơn. Khách hứa quả là có sợ lão ta thật. Nhưng qua hôm sau, họ lại bị hút về phía lão. Lão đã mang một cái gì đó khác thường, dữ dội vào cuộc sống phẳng lặng, quê mùa của chúng tôi. Trong đám thanh niên đã có những kẻ ngưỡng mộ lão thuyền trường. Họ tuyên bố thẳng thường rằng họ khâm phục lão. Họ nói đó là con sói biển thực thụ, đã được biển cả tôi luyện. Theo lời họ, chính nhờ những người như vậy mà nước Anh mới trở thành nỗi khủng khiếp của các đại dương. Thế nhưng, mặt khác, con người này quả là đã làm cho chúng tôi bị thiệt hại. Lão cứ ở lì hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, trong khi số tiền lão đưa ra cho chúng tôi lúc đến trọ đã hết nhãn tử lâu. Vậy mà lão chẳng thèm tính tới chuyện trả thêm tiền, còn ba tôi thì không đủ can đảm đòi tiền lão. Ba tôi chỉ mới nói bóng gió tới chuyện tiệt nông là lão thuyền trường đã thở phi phi một cách hung hãn, thậm chí không phải thở phi phi mà là gầm gừ kia, và nhìn ba tôi dữ dội tới mức ông phải hoàng sợ vọt ra khỏi phòng. Tôi thấy rằng sau những lần như vậy, ba tôi vật vã mình mày một cách tuyệt vọng. Tôi có thể nói quả quyết rằng chính nỗi hoàng sợ đó đã mau chóng dẫn ba tôi đến cái chết quá sớm và thê thảm. Trong suốt thời gian lão thuyền trường chọ ở quán chúng tôi, lão mặc độc một bộ quần áo ngoài, lão chỉ mua cuộc người bán hàng xong mấy đôi tất Một bên phải mũ của lão bị rũ xuống, lão vẫn cứ đẹp mặc thế, dù rằng khi có gió to thì đó là điều bất lợi lớn đối với lão. Tôi còn nhớ rõ chiếc áo khoác của lão rách bươm đến độ nào và đã bao lần lão lúi húi phát chẳng phát đục chiếc áo trên phòng xiên của lão, rồi cuối cùng chiếc áo khoác biến thành một mớ rẻ sách. Lão chẳng bao giờ viết một lá thư nào cả và cũng chẳng hề nhận thư tử của ai. Chẳng bao giờ lão bắt chuyện với ai ngoài trừ mấy người khách quen của quán khi lão đã say bí tỉ Và chưa bao giờ một ai trong chúng tôi thấy lão mở chiếc xương của lão. Chỉ một lần duy nhất có người dám làm trái ý lão thuyền trường. Vụ này xảy ra đúng vào những ngày mà ông bố bất hạnh của tôi sắp từ giã cõi đời. Một buổi tối, bác sĩ Riverside đến thăm người bệnh. Xem bệnh xong, ông ở lại dùng bữa tối do má tôi mời. Sau đó, ông xuống phòng khách, hút ống điếu và đợi người dẫn ngựa của ông tới. Con ngựa này phải gửi lại ở trong làng, vì quán trọ giạt nua của chúng tôi không có chuột ngựa. Tôi dẫn ông bác sĩ xuống phòng khách. Tôi còn nhớ tôi đã ngạc nhiên ra sao khi nhận thấy ông bác sĩ phong lưu, ăn mặc trải chút, đổi tóc giả trắng pho, mắt đen, lịch sự ấy như lạc vào giữa đám khách quê mùa, cục mịch của quán chúng tôi. Ông bác sĩ lại càng khác biệt với cái lão bù nhìn sơm của chúng tôi Cái lão cướp biển sơ sáy, ổ rũ, béo tròn đã nóc đầy bụng rượu rung Và đang ngồi chống tay xuống bàn Bỗng nhìn, lão thuyền trường giống lên bài hát muôn thủ của lão 15 người nhằm chiếc xương của xác chết Ha ha ha, và một chai rượu rung Hãy nóc đi, rồi quỷ sứ sẽ dẫn mi tới chỗ chết Ha ha ha, và một chai rượu rung Thời gian đầu, tôi đã nghĩ rằng chiếc xương của xác chết chỉ là chiếc xương nằm trình ịnh ở trên phòng của lão thuyền trường. Trong những cơn ác mộng của tôi, chiếc xương đó thường xuất hiện cùng với gã thủy thủ cột chân. Nhưng dần dần, chúng tôi quen với bài hát ấy tới mức không còn chú ý tới lời bài hát nữa. Tối hôm đó, bài hát này chỉ mới lạ đối với bác sĩ Leversey và, như tôi nhận thấy, nó làm cho ông cảm thấy khó chịu. Ông như lão thuyền trưởng với vẻ bực bội và tạm ngưng trò chuyện với ông già làn vườn Taylor về một thứ thuốc mới chỉ bệnh phong thấp. Giữa lúc đó, lão thuyền trưởng say sưa với việc hát hỏng của mình. Linh nệ nắm đấm xuống bàn. Cười chỉ đó có nghĩa là lão hốc bắt mọi người phải im lặng. Mọi tiếng nói đều nhất loạt im bặt Chỉ có mỗi bác sĩ Leversey là vẫn tiếp tục nói sống giạc và thân ái, sau mỗi câu lại giếp một hơi ống điếu. Lão thuyền trưởng nhìn ông bác sĩ chừng chừng Sau đó lại nện nắm đấm xuống bàn Rồi lại nhìn chừng chừng hơn nữa Và bỗng nhiên lão gầm lên một câu Cùng với tiếng chửi tục tiểu Ê! Ở bó năng kia! Cầm ngay! Ông bảo tôi phải không thưa ông? Ông bác sĩ hỏi Lão xà thu lỗ nói rằng Lão bảo chính ông bác sĩ Và lại chửi luôn tiếng nữa Ông bác sĩ liền đáp Vậy thì thưa ông Tôi xin nói với ông một điều Nếu ông vẫn còn ghiền rượu như vậy Thì chẳng bao lâu nữa, thế gian này sẽ bớt đi được một trong những tên vô lại bẩn thiểu nhất. Lão thuyền trường nổi cơn khùng kê gớm, nó trồm lên, rút con sao xếp thủy thủ của lão ra, mở phăng lưỡi, rồi vừa tung tung con sao trong lòng bàn tay, vừa dọa ông bác sĩ rằng lão ta sẽ đóng đinh ông vào tường. Ông bác sĩ thậm chí không thèm nhúc nhích. Ông tiếp tục nói với lão thuyền trưởng bằng cái giọng như cũ, có chăng chỉ nói to hơn một chút để mọi người có thể nghe rõ. Ông nói bình tĩnh và sẵn sỏi. Nếu ông không cất con sao kia vào túi ngay tức khác, thì tôi hứa sang sự với ông rằng ông sẽ lùn đằng dưới giá treo cổ ngay sau phiên đầu tiên của tòa án, lưu động. Hai người đọ nhau bằng cách nhìn thù địch, nhưng lão thuyền trường đã mau chóng quy hàng. Lão cất sao và ngồi xuống ghế, miệng gầm gừ như con chó bị đòn đau. Ông bác sĩ nói tiếp. Còn bây giờ, thưa ông, bởi vì tôi đã được biết Trong vùng này có một kẻ như ông nên tôi phải giám sát ông chặt chẽ. Tôi không chỉ là bác sĩ mà còn là quan toạt nữa. Nếu tôi nghe thấy một lời cứu nại nhỏ nhặt nào, dù chỉ là lời cứu nại ông ăn nói thô lỗ với người nào đó như vừa rồi, tôi sẽ có những biện pháp cương quyết để bác giữ ông và trục xuất ông ra khỏi vùng này. Tôi không cần nói thêm gì nữa. Một lát sau, người ta dẫn ngựa đến cho bác sĩ Liversay, ông phi ngựa đi. Suốt buổi tối hôm đó, Lão Tuyển Trường ngồi im thiên thít và còn ngồi như vậy trong nhiều tối liền. Trường 2. Chó mực xuất hiện và biến mất Chẳng bao lâu sau đã xảy ra một trong những biến cố bí hiểm mà nhờ đó chúng tôi đã thoát được hành lão thuyền trường. Thế nhưng chúng tôi chỉ thoát được chính lão thôi, chứ không thoát được những chuyện rắc rối do lão ta gây ra. Rồi các bạn sẽ thắc thấy như vậy. Mùa đông lạnh lẽo với những cơn băng giá dữ dội kéo dài và những trận cuồng phong đã đến. Ngay từ đầu, mọi người đều thứ rõ ràng người cha tội nghiệp của tôi khó lòng trông thấy được mùa xuân. Càng ngày ông càng kiệt sức, cho nên tôi và má tôi phải gắng đáng mọi việc làm ăn trong quán trọ. Công việc ngập đầu nên chúng tôi chẳng buồn để ý đến lão khách trọ đáng ghét nữa. Một sáng tháng giêng giá rét, mặt vịnh trắng xóa sương muối, làn nhẹ êm dịu xàn liếm lên những tảng đá bên bờ. Mặt trời vẫn chưa kịp mọc, mới chỉ phớt những tia sáng cuộc mình lên các đỉnh đồi và lên phía xa xăm của biển cả. Lão thuyền trường dậy sớm hơn mọi ngày và đã đi ra biển. Lão cắp dưới nách, cái ống kính viễn vọng, còn con dao găm thì lùng lằng dưới vạt rộng của chiếc áo khoác xanh rách nát. Mỗ lão lật ra sau gáy. Tôi nhớ rõ, hơi từ miệng lão bay ra và bốc lên như khói Tôi nghe thấy tiếng lão cầu nhào tức tối khi lão khuất sau bọp đá lớn. Chắc hẳn lão vẫn chưa thể quên cuộc Động độ với bác sĩ Leversay. Má tôi chăm sóc ba tôi ở trên lầu, còn tôi thì đang dọn bữa điểm tâm cho lão tuyển trưởng. Bỗng cửa mở toang và một người bước vào phòng khách. Tôi chưa từng thấy người này bao giờ. Mặt gã sám nguyết, bàn tay phải cuột mất hai ngón. Tùy gã đeo rau găm ở thắt lưng, nhưng trông gã chẳng có vẻ gì là hay kỳ gỗ. Tôi bao giờ cũng để ý theo dõi từng gã thủy thủ, bất kể gã có một chân hay hai chân, và tôi nhớ rằng kẹp mới đến đã làm tôi rất lo ngại. Gã này chẳng giống một thủy thủ cho lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy gã là một tay thủy thủ. Tôi hỏi gã dùng gì và gã đòi rượu rung. Tôi tính ra khỏi phòng để thi hành lệnh của gã, nhưng gã đã ngồi vào bàn và gọi tôi lại gần. Tôi dừng lại, trên tay còn cầm chiếc khăn ăn. Lại đây con, nói. Lại gần chút nữa đi. Tôi bước lại gần. Con dọn bạn ăn này cho ông bạn Bill của ta, phải không? Cã nhét mép cười và hỏi. Tôi đáp rằng, tôi không biết ông Bill nào cả. Và bạn ăn này được dọn cho một ông khách trọ mà chúng tôi vẫn thường gọi là thuyền trường. Xa về đó, nói. Ông bạn Bill của ta khẳng đã tôn mình làm thuyền trường. Ông có cái sẹo trên má và đối xử rất dễ chịu, đặc biệt là khi nhậu say. Ông bạn Bill của ta là vậy đó. Già tì ông thuyền trường của con cũng có vết sẹo trên má và lại đúng ở cây má phải, đúng chứ? Phải vậy thì ta muốn biết ông bạn Bill có ở trong nhà không? Tôi đáp rằng ông thuyền trưởng đã đi dạo rồi. Ông ấy đi đâu hả con? Ông đi về phía nào? Tôi trỏ cho gã thấy mộm đá lớn và nói rằng ông thuyền trưởng sẽ phải về theo ngã đó. Khi nào thì ông ấy về? Sau khi hỏi tôi mấy câu nữa, cuối cùng kẻ nói, gặp ta, ông bạn Bill sẽ mừng lắm đấy, chắc chắn là như vậy. Nhưng khi nói câu này, về mặt gã ác ác và tôi có đầy đủ mọi cơ sở để nghĩ rằng lão thuyền trường sẽ chẳng quái gặp kẻ. Xong tôi lập tức nhủ thầm rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, đó là chưa kể, trong hoàn cảnh như vậy, khó mà làm được một cái gì. Gã là mặt đứng chắn ngay cửa ra vào quán trọ, mất nhìn soi mói từng xó nhà, tự như một con mèo rình chuột. Tôi đã định đi ra đường, nhưng gã liền gọi tôi lại. Tôi không nghe lời gã ngay. Bộ mặt tái sen của gã bỗng cao có giận dữ và gã chửi dầm lên, khiến tôi phải hoàng sợ, vọt lại gần. Nhưng tôi vừa quay về, thì gã lại trò chuyện với tôi như cũ, không ra nịnh bợ mà cũng không ra dữ cợt. Gã vỗ vai tôi, bảo với tôi rằng tôi là một đứa bé đáng yêu, và gã cảm thấy mến tôi ngay. Gã nói: "Ta có một đứa con trai và con giống nó như hai giọt nước vậy. Nó là niềm tự hào của Hoàng Long ta, nhưng đối với các chú bé, điều cốt yếu là sự vâng lời. Sự vâng lời đúng thế con ạ. Nếu như con đã từng đi biển với ông Bill, chẳng cần phải gọi con tới hai lần đâu. Ông ta không bao giờ lặp lại mệnh lệnh và cả những người từng đi biển với ông cũng vậy. À, ông bạn Bill của ta kia rồi." Ông đang cắp nách cái ống kính viễn vọng đấy. Cậu chúa ban phức lành cho ông ấy. Bây giờ ta và con vào lại phòng trong, nấp sau cánh cửa, còn nhé. Chúng ta sẽ dành cho ông Bill một món quà bất ngờ, thích thú. Cậu chúa ban phức lành cho ông ấy. Vừa nói mấy câu đó, gã vừa đẩy tôi vào phòng khách, tận trong xóa nhà và giấu tôi sau lưng gã. Cả hai chúng tôi được cánh cửa mở che quất. Tôi cảm thấy vừa có chịu vừa sợ hãi, nhưng các bạn cũng có thể hình xung được. Đặc biệt là khi tôi nhận thấy rằng, chính gã khách lạ cũng đang hoàng sợ ra mặt. Gã rút hở con sau găm và lúc nào cũng làm như đang nút một cái gì đó bị mắc trong cổ họng. Cuối cùng, lão thuyền trưởng bước thỉnh Thịch vào phòng khách, đóng ập cửa lại và chẳng buồn nhìn quanh. Lão tiến thẳng về phía bàn ăn, nơi có món điểm tâm đang chờ lão. Bill Gã lạ mặt lên tiếng, cố làm cho giọng của mình có vẻ rắn rõi và bạo rạc. Lão thuyền trường quay lại và nhìn thấy chúng tôi. Nước da giám nắng dược như biến khỏi mặt lão, thậm chí mũi của lão cũng tái xanh. Lão có vẻ như một người vừa gặp phải yêu ma quỷ quái, hoặc một con gì còn kê gớm hơn thế. Nếu có một con như vậy, thú thật với các bạn rằng tôi cảm thấy thương hại lão ta. Lão bỗng già sọm hẳn đi và đứng không còn vững nữa. Phải chăng mày không nhận ra tao, Bill? Chẳng lẽ mày không nhận ra thằng bạn cùng tàu của mày, Bill? Gã lạ mặt nói. Lớp thuyền trường há hốc mồm, dường như lão không còn đủ không khí để thở. Chó mực. Cuối cùng lão thốt lên. Chính hắn. Gã lạ mặt đáp, sau khi đã lấy lại được tinh thần đôi chút, chó mực đến thăm ông bạn cũ cùng tàu của mình, thăm ông bạn Bill của mình đang sống ở quán trọ đồ đốc Benborough. À, Bill Bill. Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua kể từ khi tao bị mất hai kết vút? Gã vừa nói, vừa sơ cao bàn tay cuột hai ngón. Được rồi, Lão Thuyền Trường nói. Mày đã truy tìm tao và... Tao đang đứng trước mặt mày đây. Mày đến để làm gì? Nói tao kè. Bill, tao nhận ra mày. Chó mực đáp. Mày nói đúng, Bill ạ. Thằng bé đáng yêu này mà tao đã cảm thấy rất mến sẽ mang đến cho tao một ly rượu drum. Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau. Nếu mày muốn, và nó thẳng thừng với nhau như những người bạn cũ. Lúc tôi mang chai rượu trở lại, thì hai tên đang ngồi đối diện nhau ở cái bàn dành xin cho lão thuyền trưởng. Chó mực ngồi kiêng, phía gần cửa, một mắt nhìn ông bạn cũ của mình, một mắt nhìn ra cửa để tính đường tháo lui khi cần thiết. Gã bảo tôi đi ra chỗ khác và để cửa mở to. Để cho con khỏi cần nhìn trộm qua lỗ khóa, con ạ. Gã giải thích. Tôi để hai tên ngồi với nhau và đi xuống bếp. Một hồi lâu, dù hết sức cố gắng, tôi cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng gì dầm khó hiểu. Nhưng dần dần, tiếng nói lúc một to, và cuối cùng tôi đã chết được mấy câu, chủ yếu là những câu trì sùa bay xa từ mồm lão thuyền trường. Một lần, lão thuyền trường hét lên, Không! Không! Không! Và nhất định không! Nói vậy là đủ xôi. Mày nghe rõ chưa? Sau đó, lão lại hét. Nếu vụ này dẫn đến giá treo cổ, thì hãy để cả bọn cùng lùng lằng dưới cái giá đó. Thế rồi bỗng nổ ra một chàng trời rùa kê gớm, bàn ghế đổ rầm rầm xuống sàn nhà, tiếng thép pha nhau rồn ràng. Rồi có tiếng người rú lên vì đau, và một lát sau tôi thấy chó mực chạy vọt ra phía cửa. Lão thuyền trường đuổi theo gã, sao găm của cả hai đều tuốt trần. Ở vai trái chó mực, máu tuôn đầm đìa. Tới sát cửa, lão thuyền trưởng vung sao tính là một cú kết liễu ghê gớm nhất, nếu con dao găm của lão không bị vướng vào tấm bảng hiệu to tướng treo trước quán. Đến bây giờ, vẫn có thể thấy vết dao đâm trên tấm bảng phía bên suối, ở ngay chỗ khung Trận ẩu đà kết thúc ở đấy. Khi vò ra tới đường, cho mực sù bị thương vẫn chạy nhanh đến kỳ lạ, nên chỉ trong nửa phút cả đã mất hút sau ngọn đồi. Lão thuyền trưởng đứng nhìn tấm bàn hiệu với vẻ sứng sờ, Sau đó, lão đưa tay rụi mắt mấy lần và quay vào nhà. Jim, đưa rượu drum đây, lão ra lệnh. Nói hết vậy xong, lão khơi lào đảo và phải viện tay vào tường. Ông bị thương ư, tôi kêu lên. Rượu trum lão nhắc lại. Ta cần rời khỏi đây. Rượu drum, rượu drum. Tôi chạy đi lấy rượu drum, nhưng vì run tay nên đánh vỡ cả ly và loay khoay mãi mới đóng nổi cái vòi ở thùng rượu. Trong lúc... Tôi đang cố chân tĩnh thì bỗng nghe có vật gì đó đổ đánh dầm xuống sàn nhà. Tôi chạy vào nhà và thấy lão thuyền trưởng đang nằm sóng xoài. Má tôi hoảng sợ vì những tiếng la hét và vụ uyến lộn. Từ trên lầu chạy xuống giúp tôi. Chúng tôi nhắc đầu lão thuyền trưởng lên. Lão thở rất to và nặng nhọc. Hai mắt lão nhắm nghiền, mặt đỏ cay. Chờ đất ơi, má tôi la lên. Thật là một vết nhơ cho quán chúng ta. Người cha tội nghiệp của con lại bệnh hoạn liệt dường nữa chứ. Chúng tôi không biết cứu chữa ra sao cho lão thuyền trường và tin chắc rằng lão bị thương sắp chết trong khi ẩu đà với gã lạ mặt. Tôi mang rượu drum đến và tính đổ vào mồm lão. Nhưng hai hàm xăng rắn chắc của lão đã khép chặt như hai cái hàm sắt. May mắn thay, cánh cửa bỗng mở toang và bác sĩ Livensay bước vào, thì ra ông đến thăm bệnh ba tôi. Thưa bác sĩ, xin ông hãy cứu giúp. Chúng tôi kêu lên, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Ông ta bị thương ở đâu vậy? Bị thương à, ông bác sĩ nói. bệnh nào, hắn ta chẳng bị thương gì đâu, hắn chỉ bị đột quỵ thôi, còn làm gì nữa? Tôi đã báo trước cho hắn rồi mà. Bây giờ, thưa bà Hawkins, xin mời bà hãy trở lên lầu với ông nhà, và nếu có thể được, bà đừng nói cho ông ấy biết gì hết. Còn tôi thì sẽ dáng cứu cái mạng vô tích sự này. Jim, tìm cho tôi cái chậu. Lúc tôi mang chậu đến, ông bác sĩ đã sánh tay áo lão thuyền trường lên và để lộ ra cánh tay ginh quốc có nhiều chỗ xăm. Ở càng tay có mấy hàng chữ rõ nét màu xanh. Chúc may mắn, chúc thuận bùm xuôi gió và hãy để cho những ước mơ của Bill Brown thành sự thật. Sát gần vai vẽ một cái giá, treo cổ, có người lùng lặng ở trên đó, tôi thấy bức tranh này vẽ rất khéo. Một bức tranh tiên chi đấy. Ông bác sĩ chạm ngón tay vào khỉnh giá treo cổ và nhận xét. có biết giờ, thưa ngài Bill Burne, nếu quả thật, tên ngài là như vậy, chúng tôi muốn xem máu ngài gì Ông quay sang nói với tôi, Jim, em có sợ máu không? Thưa ông không ạ, tôi nói. Thá lắm, ông bác sĩ nói, vậy thì em hãy cầm lấy chậu. Ông cầm dao chích và sạch ven. Phải chích ra nhiều máu, lão thuyền trưởng mới mở được mắt và nhìn chúng tôi bằng cặp bắt lờ đờ nhận ra ông bác sĩ lão cầu mày. Sau đó, lão nhận thấy tôi và có vẻ yên tâm hơn một chút. Rồi lão hướng bỗng đỏ bực mặt, ráng đứng dậy và kêu lên, Chó mực đâu? Ở đây không có con chó nào cả. Ngoài cái con đang cắn xé bên trong người ông, ông uống quá nhiều rượu rung. Thế là ông bị đột quỵ. Đúng như tôi đã báo chức cho ông, tôi đã cứu ông thoát chết. Dù rằng có chúa chứng sán, tôi làm việc đó mà chẳng thiết thú một chút nào. Bây giờ thưa ông buồn Tôi không phải là Bôn, lão thuyền trường ngắt lời. Điều đó chẳng quan trọng, ông bác sĩ nói. Tôi có biết một ngã cướp biển tên là Bôn, và tôi đã đặt cho ông cái tên đó để gọi cho gọn. Ông hãy ghi nhớ điều tôi nói với ông đây. Một ly rượu drum dĩ nhiên là không giết được ông, nhưng nếu ông đã uống một ly rồi, thì ông lại muốn uống thêm ly nữa, ly nữa. Tôi đưa đầu tôi ra cam đoan với ông rằng nếu ông không bỏ rượu, ông sẽ chết tới nơi, ông hiểu chưa? Ông sẽ đi tới nơi đã được soọn sẵn cho ông như trong kinh Thắng đã nói có bây giờ đành vệ thôi tôi sẽ giúp ông lên dược nằm khó khăn lắm chúng tôi mới diịu được lão thuyền trưởng lên lầu và đặt lão xuống giường lóc kia sức ngã vật xuống gốii gần như bị ngất ông hãy nhớ như vậy ông bác sĩ nói tôi hết sức thành tâm nói với ông chữ diệợu và chữ chết đối với ông có nghĩa như nhau sắp tay tôi ông bác sĩ đến thăm bệnh cho ba tôi chẳng sau đâu Ông nói khi chúng tôi khép cửa sau lưng mình, tôi đã chích khá nhiều máu để lão ta có thể yên ổn cho một thời gian dài. Hãy để lão nằm trên sườn một tuần. Việc này có lợi cả cho lão và cả cho gia đình em nữa, nhưng lão không chịu nổi lần đột quỵ thứ hai đâu. Chương 3 Số Hiệu Đen Gần chưa tôi mang nước giải khát và thuốc lên cho lão thuyền trường. Lão vẫn nằm ở tư thế mà chúng tôi đã đặt lão nằm. Chỉ nhít cao hơn một chút Tôi thấy lão rất yếu Đồng thời lại có vẻ đang bị kích động ghê gớm Lão nói sim ở đây chỉ có mày là tử tế Mày biết đấy, ta bao giờ cũng đối tốt với mày Chẳng có tháng nào Mà ta không cho mày một đồng bốn xu bằng bạc Mày thấy đấy, ta đang rất mệt Ta bị mọi người bỏ rơi rồi sim ơi, mày sẽ mang đến cho ta một ly rượu trung Đúng như thế chứ Ông bác sĩ, tôi ru ru nói Nhưng lão thuyền trường liền chửi ông bác sĩ với giọng còn yếu, song rất tức tối. Cả đám bác sĩ đều là đồ giá áo túi cơm. Lão nói, cái lão bác sĩ ở đây của chúng mày thì biết quái gì về canh thủy thủ. Ta đã đặt chân tới chứng đức. Trời nóng như trong lò lửa, người chết vì lão rách vàng xa như dạ, còn các trận động đất thì khiến ta đứng trên cạn mà cũng cảm thấy tròng chành như trên mặt biển. Chú thích... Chỉ bệnh xuất xét vàng ra ở vùng nhiệt đới, chú thích của bản tiếng Nga, người dịch. Lão bác sĩ của chúng mày biết gì về những nơi như thế? Ta chỉ sống bằng rượu trung thôi. Đúng như vậy đấy, đối với ta, rượu trung vừa là thịt, vừa là nước, vừa là vợ, vừa là bạn. Nếu giờ đây ta không còn được uống rượu trung nữa, ta chẳng khác nào có con tàu già nua, đáng thương bị bão biển hất lên bờ. Và máu của ta sẽ chút lên đầu mày đó, rim và càng lên đầu cái lão bác sĩ đần độn kia nữa. Lớp thuyền trường lại tiếp tục chửi. Jim, mày xem, mấy ngón tay của ta mới run làm sao? Lão nói tiếp với giọng ai oán. Ta không thể nào làm cho chúng khỏi run. Cả ngày hôm nay, ta không có một giọt rượu vào mồm. Lão bác sĩ ấy là một thằng đần. Ta cam đoàn với mày như vậy. Nếu ta không uống rượu, Jim ạ, ta sẽ chỉ thấy hiện lên toàn những cảnh khổ kiếp. Ta đã thấy một kẻ nào hiện ra rồi đó. Trời ơi! Ta thấy lão già Flynn. Lão ta đang đứng kia kìa, ở trong xóa nhà, ngay sau lưng mày đó. Ta thấy lão rõ ràng như lão đang sống thật. Lúc ta thấy hiện lên những cảnh khủng khiếp, ta như biến thành một con thú vậy. Chính ta là một gã người thú ma. Lão bác sĩ đã nói rằng, một ly rượu chẳng giết nổi ta đâu. rim cho ta một ly rượu, ta sẽ cho mày một đồng Guin Guinée Vàng. Chú thích, đồng tiền vàng của anh. Lão năn hỉ mỗi lúc một khẩn khoản và làm âm ý đến nối tôi sợ ba tôi nghe thấy tiếng lão. Hôm đó... Tình trạng sức khỏe, ba tôi hết sức nguy kịch. Ông cần được yên tĩnh hoàn toàn. Và lại, tôi cũng hơi vững dạ vì ông bác sĩ đã bảo rằng một ly rượu thì cũng chẳng hề khấn gì đối với lão thuyền trường. Tôi không cần tiền của ông, tôi đáp. Vì việc lão đem tiền ra gạ gẫm đã xúc phạm tôi rất nặng. Ông hãy trả số tiền ông còn nợ ba tôi thì tốt hơn. Tôi sẽ mang cho ông một ly rượu, nhưng chỉ một ly duy nhất thôi đấy. Tôi mang ly rượu đến, lóc thèm thuồng vô lấy ly rượu và lập một hơi cạn sạch. Há rồi đấy, lão nói, ta thấy sẽ chịu liền. Này, có bạn nhỏ, lão bác sĩ có nói ta phải nằm trên sườn này bao lâu không? Ít nhất là một tuần, tôi nói. Trời đất ơi! Lão tuyên trưởng là khoảng Một tuần lễ? Nếu ta nằm bẹp một tuần lễ, chúng nó sẽ kịp cười đến cho ta dấu hiệu đen. Bọn chúng nó đã đánh khơi được người ta ở rồi, cái bọn hoang toàn lươi biến ấy. Chúng không giữ nổi số của mà chúng có, bây giờ lại nhòm ngó số của người khác. Những người thủy thủ chân chính lại hành động như vậy sao? Như ta đây chẳng hạn, ta là con người tan tiện, không bao giờ phung phí tiền bạc và không muốn mất đi những thứ mà ta đã giành dụng được. Ta là phải đánh lừa chúng thôi, ta sẽ tránh tảng đá ngầm ấy và lại bỏ rơi cả cái bọn ngủ ngốc đó cho mặt xem. Lúc nói những câu trên, lão thuyền trường nắm vai tôi chặt đến nỗi tôi suýt phải kêu lên vì đau. Và lão từ từ nhọp người dậy, hai chân lão buông xuống sạt nhà, nặng nề như hai xúc cổ. Lời nói hung hăng của lão chẳng hợp chút nào với giọc nói thều thào. Lão ngồi như vậy một hồi lâu, chẳng thốt được lấy một câu, cuối cùng lão mới nói. Lão bác sĩ ấy hại ta rồi, tài ta đang u lên đây, hãy giúp ta nằm xuống. Nhưng trước khi tôi đưa tay tới người lão, lão đã ngã vật xuống giường và nằm lặng một lúc. Jim, cuối cùng lão nói, hôm nay... Mày thấy cái thằng thủy thủ đó rồi chứ? Chó mực ấy à? Ôi, cái thằng chó mực này. Hắn là một thằng rất tồi tệ, nhưng những thằng phái hắn đến còn tồi tệ hơn hắn nhiều. Jim, mày dám nghe ta nói đây. Ví thử ta chưa rời khỏi đây được, và bọn chúng cười dấu hiệu đen đến cho ta. Mày phải hiểu rằng, chúng đang săn lùng chiếc dương của ta đó. Khi ấy, mày leo ngay lên ngựa, mày biết cưỡi ngựa, đúng vậy chứ? Vậy thì mày kháy leo lên ngựa, và phì cực lực cho ta. Đối với ta, bây giờ thì thế nào cũng xong. Mày phi ngay đến lão bác sĩ đáng kết nọ và bảo lão thổi còi tập hợp cả đám quan tòa, thẩm phán và đến tóm ngay các vị khách của ta đang có mặt trên tàu đô đốc Benbow. Tóm cả băng cướp của lão Flynn. Toàn bộ những tên còn sống sót chẳng thiếu tên nào. Ta là phụ tá của lão Flynn và chỉ mình ta biết nơi kết xấu khó báu. Chính lão Flynn đã kể lại tất cả cho ta kê khi lão nằm chờ chết ở Sanfana cũng như ta đang nằm ở đây bây giờ. Mày hiểu chưa? Nhưng mày chớ làm gì khi chúng chưa gửi số hiệu đen cho ta, hoặc mày chưa thấy lại tên chó mực hay tên thủy thuộc của chân? Jim, mày phải hết sức coi chừng tên của chân đó. Thưa ông thuyền trường, số hiệu đen là cái gì vậy? Tôi hỏi đó là một thứ chắc đòi chú bé ạ. Lúc nào chúng gửi tới, ta sẽ nói cho mày rõ. Jim thân mến, chỉ cần mày đừng để chúng nó thoát, ta sẽ chia cho mày một nửa kho báu. Ta khứa danh sự với mạch như vậy. Lão bắt đầu nói làm nhàm, giọng mỗi lúc một yếu tôi đưa thuốc cho lão và lão uống thuốc như một đứa con nít. Chỉ có một thủy thuộc nào lại cần đến thuốc men như ta bây giờ, lão ca cẩm Chả mấy chốc lão tiếp đi, tôi để lão nằm lại một mình trong phòng. Tôi không biết mình sẽ hành động ra sao nếu mọi việc cứ diễn ra bình thường. Có lẽ tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho ông bác sĩ nghe. Bởi vì tôi sợ hết hồn khi nghĩ rằng lão thuyền trường có thể sẽ ân hận vì đã lộ phụ kho báu ra với tôi và lão dám hạ thủ tôi lắm. Thế nhưng, mọi việc đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Ngay chiều hôm đó, người ta tội nghiệp của tôi đột ngột từ chân, khiến chúng tôi quên hết mọi sự trên đời. Phần thì đau buồn. Phần thì bận biệu nào là việc tiếp bà con hàng xóm tới thăm viếng, nào là việc tổ chức đám tang, nào là việc làm ăn trong quán, nên tôi chẳng còn thi giờ nghĩ tới lão thuyền trường hoặc sợ lão nữa. Sáng hôm sau, lão lò mò từ trên lầu xuống, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lão ngồi ăn đúng vào giờ thường lệ, nhưng có vẻ không được ngon miệng. Tuy nhiên, có lẽ lão đã uống quá chén, vì lão tự rót rượu ở ngay quầy hàng. Lão vừa gió rượu, vừa thờ phi phò và cầu nhầu cấu kiền tới mức chẳng ai dám làm trái ý lão. Vào buổi chiều, ngay trước khi cử hành tang lễ, lão ta lại say như mọi bệnh. Thật là kia tờm khi nghe cái bài hát phóng túng man dại của lão ngay giữa cảnh tăng ra bối rối. Và mặc dù lão rất yếu, lão vẫn làm chúng tôi sợ chết khiếp. Đó là chưa kể ông bác sĩ lại đang ở xa. Người ta mời ông đi thăm một bệnh nhân cách đẹp mấy dặm. Nên sau khi ba tôi mất, ông chưa đến nhà tôi lần nào. Chú thích, dặm, là đơn vị đôi chiều dài của anh bằng 1.609 mét, người dịch. Tôi đã nói rằng lão thuyền trường còn rất yếu, quả thực, lão chẳng những không bình phục, mà còn như mỗi lúc một kiệt sức, lão đi xuống cầu thang một cách khó nhọc, bước lào đào, tập tỉnh từ phòng khách đến quầy hàng. Thỉnh thoảng, lão cũng thọ mà xa cửa để hít thở không khí biển, nhưng lão phải viện tay vào tường, Mới đứng vững được, lão thở hồn hà, hồn hền như người đang leo sốc núi vậy. Lão chẳng buồn cho chuyện gì với tôi và có lẽ lão quên bén cả cái vụ nói lộ với tôi vừa rồi. Nhưng càng ngày, lão càng khung hăng hơn, dễ nổi khùng hơn, dù rằng lão mỗi ngày một yếu đi. Khi nhậu say, lão thường rút sâu găm ra và đặt trên bàn ngay trước mặt mình. Những lúc như vậy, lão gần như chẳng để ý gì đến những người xung quanh, chị vùi đầu vào những ý nghĩ và những hình ảnh hoang tưởng của mình. Có một lần, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy lão thuyền trường cất tiếng hát khe khẽ một khúc tình ca thôn dã nào đó, mà có lẽ hồi cha trẻ lão vẫn thường hát trước khi ra khơi. Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm sau ngày tang lễ, bầu trời u ám đầy sương mù và giá rét, tôi ra đứng trước ngưỡng cửa. Lúc đó, khoảng 3 giờ chiều, tôi buồn sầu nghĩ tới hip ba tôi. Bỗng tôi thấy một người đang chậm chạp lần từng bước trên đường. Hắn là người này bị mù vì hắn vừa đi vừa cua gậy phía trước để dò đường. Cặp mắt và mũi hắn bị che cuốt dưới vài mũ rộng màu xanh, lưng hắn còng vì già nua hay bệnh hoạn. Hắn quấn chặt cả cười trong chiếc áo khoác thủy thủ có mũ, chùm đầu đã rách tơi tả, làm cho hắn trông càng quái đạn. Trong đời, tôi chưa hề gặp một kẻ nào cướm ghét đến thế. Hắn dừng lại ngay trước cửa quán và hướng vào khoảng trống. Hắn nói to tướng bằng thứ giọng mũi Ê à kỳ khoáng. Đây là kẹp mù loà đã bị mất cặp mắt quý báu trong khi dũng cảm bảo vệ tổ quốc Anh của mình. Cậu chúa phù hộ cho vua Jock. Có vị nào làm ơn nói cho hắn biết bây giờ hắn đang đứng ở đâu không? Ông đang đứng trước quán trọ đô đốc Benbow ở viện đồi đen đó, thưa ông, tôi nói. Tôi nghe thấy một giọng nói trẻ chung lão giả nói giọng mũi, hỡi người trẻ tuổi tốt bụng, xin hãy đưa tay cho tôi và dắt tôi vào trong nhà này. Tôi chia tay cho hắn, và cái con quái vật trong mắt có giọng nói ngọt sớt ấy liền nắm chặt tay tôi như một gọng kìm. Hắn nói, thằng bé kia, bây giờ mày hãy dẫn tao tới gặp lão thuyền trường. thư ông, thực tình là tôi sợ. Tôi nói ấp úng, mày sợ hắn. Hắn cười gặn, à, ra vậy đó... Dẫn tao đi ngay tức khắc, nếu không tao bẻ kỹ tay mày liền. Hắn vặn tay tôi, khiến tôi phải thét lên. Tôi nói, thưa ông, tôi sợ không phải cho tôi mà là cho ông. Ông thuyền trường bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Ông ấy lúc nào cũng ngồi với con sao cam tuốt trần để ở trước mặt. Có một vị đã tới gặp ông ta và... Đi mau, là lão mù cắt lời tôi. Tôi chưa hề bao giờ nghe thấy cái giọng nói sữ tợn lạnh lùng và đều cáng như vậy. Giọng lão ấy làm tôi sợ đến nỗi quên cả đau. Tôi hiểu rằng mình phải phục tùng và dẫn lão mù vào phòng khách nơi lão cướp biển bệnh hoạn đang ngồi uống rượu drum và say bí tỉ Lão mù bám chặt lấy tôi bằng những ngón tay sắt, tì cả sức nạn người hắn lên người tôi, khiến tôi khó khăn lắm mới đứng vững nổi. Hãy dẫn tao tới trước mặt lão thuyền trường, và khi lão trông thấy tao, mày phải nói lớn, đây là bạn của ông, thưa ông Bill, nếu mày không nói, tao sẽ làm thế này, này. Lão mùa lại vặn tay tôi, khiến tôi suýt nữa ngất đi. Vì sợ lão hành khắc mù tôi quên cả nỗi khiếp sợ đối với lão thuyền trường. Sau khi mở cửa phòng khách, bằng giọng run run, tôi nói câu mà lão mù ra lệnh cho tôi phải nói. Lão thuyền trường tội nghiệp ngước mắt lên và tình diệu ngay lập tức. Mặt lão lộ rõ không phải là vẻ khiếp sợ, mà đúng hơn là vẻ đau đớn trước khi chết. Lão định đứng dậy, nhưng có lẽ không còn đủ sức. Không hề gì. Bill, mày ngồi đâu cứ ngồi đó. Lão khẳng khắc nói, ta dù không nhìn thấy, nhưng ta nghe thấy cả con rùi bay qua. Công chuyện là công chuyện, mày chia bàn tay phải ra đây. Thằng bé kia, mày cầm lấy bàn tay hắn và đưa lại gần bàn tay phải của tao. Cả hai chúng tôi đều tuân lệnh lão mù. Tôi thấy hắn chuyển một phần gì đó trong bàn tay cầm gậy của hắn qua bàn tay lão thuyền trưởng. Lão này nắm ngay tay tôi. Xong câu chuyện, lão mù nói, Nói đoạn hắn buông tôi ra và bằng sự nhanh nhẹn bất ngờ ở một người tàn tật, hắn từ phòng khách vọt ngay ra đường. Tôi còn đứng xứng một lúc, láng tai nghe tiếng gậy của hắn mỗi lúc một xa. Phải một hồi lâu, tôi và lão thuyền trưởng mới sực tỉnh, tôi buông cổ tay lão ra, còn lão thì giơ tay lên và nhìn đăm đâm vào lòng bàn tay. Vào lúc 10 giờ, lão kêu lên, "Còn 6 tiếng nữa, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tay." Lão đứng phát dậy, nhưng lập tức lão Lào đảo Và đưa tay nắm lấy cổ họng Lão đứng lào đảo như thế trong vài giây Sau đó ngã vào xuống sạt nhà Mặt úp sắp Sức nặng toàn thân lão đổ xuống Tạo nên một âm thanh kỳ dị Tôi lập tức lao về phía lão thuyền trường Và gọi má tôi Nhưng một mất rồi Lão đã chết đột ngột vì đột quỵ Và thật là lạ Tôi thực tình chưa bao giờ ưa con người này Dù rằng gần đây tôi bắt đầu thương hại lão Nhưng khi thấy lão chết Tôi khóc nức nở Đó là cái chết thứ hai diễn ra ngay trước mắt tôi và nỗi đau buồn do cái chết thứ nhất mang lại vẫn còn nhức nhối trong tim tôi. Trường 4. Chiếc Dương Thủy Thủ Tất nhiên, tôi đã kể ngay cho má tôi hay tất cả những gì tôi biết, lẽ ra tôi phải kể cho bà chuyện đó từ trước. Chúng tôi đang lâm vào một tình cảnh khó khăn, nguy hiểm. Một phần trong số tiền mà lão thuyền trường để lại, nếu quả thực lão có tiền, dĩ nhiên phải thuộc về chúng tôi. Nhưng chắc gì đồng bọn của lão như chó mực và lão hành khách mù là chịu nhạp mùi ra để trả nợ cho kẻ đã chết. Tôi không thể thực hiện được lệnh của lão thuyền trường là leo lên ngựa và phi đi tìm bác sĩ Leversey. Vì tôi không thể bỏ mặt má tôi ở nhà một mình, không người che chở. Không thể nào làm như vậy được, nhưng hai má con tôi cũng không dám ở lại nhà. Chúng tôi giật bắn mình khi nghe tiếng những hòn than rơi xuống tấm lưới chắn trong bếp lò Chúng tôi sợ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Đầu đầu chúng tôi cũng nghe thấy tiếng chân bước. Dường như có một kẻ nào đó Đang tiến lại gần quán của chúng tôi Nghĩa đến cây xác chết Vẫn còn nằm trình ình trên sân nhà Và lão hành khách mù gớm ghét Còn lần quần đâu đây Có thể quay lại bất cứ lúc nào Tôi dựng cả tóc gáy Không được chậm trễ phút nào Chúng tôi quyết định cùng đi qua làng bên để cầu cứu Đã nói là làm Không kịp đội mũ nón Chúng tôi lao đi trong màn sương mùa xá lạnh Cho bắt đầu nhá nhem túi Đứng ở quán Chúng tôi không thấy rõ được làng bên Nhưng đó cũng chẳng xa lắm, chỉ cách khoảng vài trăm gia. Chú thích, đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,914m, nằm trên bờ đối diện của viện bên cạnh. Tôi rất vững tâm khi nhận thấy rằng lão khảnh khách mùa xuất hiện từ hướng khác và hẳn là khánh cũng đã bỏ đi theo hướng đó. Chúng tôi đi không lâu, dù rằng thiền thoảng phải dừng chân để nghe ngóng, nhưng xung quanh vẫn chỉ vang lên những âm thanh quen thuộc, tiếng sóng vỗ dì dào và tiếng quả kêu quạt quạt nơi rừng vắng. Trong làng đã lên đèn, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ánh đèn vàng hát ra từ các khung cửa đã làm chúng tôi yên lòng ra sao. Nhưng toàn bộ sự cứu giúp mà chúng tôi nhận được cũng chỉ có vậy. Không một người dân lạc nào thật hồ thẹn và chục nhã cho họ chịu đi với chúng tôi tới quán trọ đô đốc Benbow. Chúng tôi càng nói về nỗi lo sợ của chúng tôi bao nhiêu thì mọi người lại càng không dám rời khỏi nhà họ bấy nhiêu. Tên của lão thuyền trường Flynn... Mà mới đây, còn xa lạ với tôi đã được nhiều người trong làng biết rõ và điều đó đã làm họ khiếp đảm Một số người cho hay rằng khi họ làm việc ở thừa ruộng gần quán trọ đô đốc Benbow, họ trông thấy trên đường có những kẻ khạc nghi. Tưởng những kẻ lạ mặt đó là bọn buôn lậu bất lương, họ đã vội vã trở về nhà để đóng cửa cho chắc hơn. Có người thậm chí còn thấy một chiếc thuyền buồn nhỏ ở viện có tên là vực cá voi. Vì thế, chỉ mới nhắc tới đồng bọn của lão thuyền trưởng Flynn là mọi người đã run lên cầm cặp rồi. Có mấy người gan giả chịu cưới ngợi đi tìm bác sĩ Livensay ở hướng khác nhưng chẳng ai muốn tham gia việc bảo vệ quán đô đốc Benbow. Người ta nói rằng tính nhút nhát thường hay lây, nhưng mặt khác, trong tranh cãi, đôi khi ta tìm lại được tinh thần kiên định. Lúc mọi người từ chối đi cùng với chúng tôi, má tôi bắt đầu lên tiếng. Bà tuyên bố rằng bà không hề có ý định bỏ mất số tiền thuộc về đứa con trai côi cút của bà. Má tôi nói, các người có thể nhút nhát thế nào thì tùy ý, mà con tôi không phải là giống thỏ đế đâu. Chúng tôi sẽ quay trở về bằng con đường mà chúng tôi đã đi tới đây. Đẹp mặt cho các người, những đấng mày dâu sức dài vai rộng mà lại nhát như cái Chúng tôi sẽ mở chiếc dương của lão thuyền trường, cho dù vì việc đó mà phải chết. Thưa bà Groseley, tôi rất đổi ơn bà. Nếu bà cho tôi mượn cái sát để đựng số tiền thuộc về chúng tôi một cách hợp pháp, Dĩ nhiên tôi liền tuyên bố sẽ đi cùng với má tôi và dĩ nhiên mọi người đều kêu lương rằng chúng tôi đã mất trí, nhưng chẳng có ai tự nguyện đi khổ tống chúng tôi. Sự giúp đỡ của họ chỉ hạn chế ở chỗ họ đưa cho tôi một khẩu súng lục đã nạp đạn để dùng trong trường hợp bị tấn công và hứa dành hai con ngựa có sẵn yên cương để chúng tôi chạy trốn nếu bọn cướp đuổi theo chúng tôi. Còn một người trẻ tuổi phi cỡ đi tìm ông bác sĩ để xin người mang vũ khí đến ứng cứu. Tim tôi đập như điên khi chúng tôi bước vào con đường nguy hiểm. Trời tối lạnh lẽo chẳng đã mọc, nó nhô lên khỏi chân trời và hiện ra đỏ đỏ trong màn sương mù. Chúng tôi hiểu rằng chỉ lát nữa thôi, trời sẽ sáng như ban ngày và trên đường về chúng tôi sẽ bị nhận ra một cách dễ dàng. Vì thế, chúng tôi bước mỗi lúc một cách, chúng tôi lén lén đi dọc hàng rào, cố đi thật nhanh và không gây tiếng động, không gặp phải một chuyện gì kớm ở dọc đường. Cuối cùng Chúng tôi đã về tới nhà. Bước vào nhà, tôi chốt ngay cửa lại. Chúng tôi đứng thở hồn hèn trong bóng túi, chơ chọi hai má con trong cách nhà chúng sống, nơi vẫn nằm chiên y một cái xác chết. Sau đó má tôi mang từ sữa bếp lên một ngọn nến và chúng tôi nắm tay nhau bước vào phòng khách. Lá thuyền trường vẫn nằm ở tư thế mà chúng tôi đã đặt trước đây, nằm ngừa, một tay rũ thẳng, hai mắt mở chừng chừng. Buông rèm xuống, rìm, má tôi thì thào. Chúng nó có thể theo dõi má con mình qua cửa sổ đấy. Còn bây giờ, bà nói tiếp khi tôi đã buông dẹp xuống. Phải tìm trong người lão thuyền trưởng chích chìa hóa xương, nhưng ai dám đụng đến hắn bây giờ? Khi nói vậy, má tôi thậm chí còn nấc lên. Tôi quỳ xuống trên sạc nhà bên cạnh tay lão thuyền trường có một miếng giấy nhỏ hình tròn một mặt bôi đen. Tôi tin chắc rằng đó chính là cái dấu hiệu đen. Tôi nhặt miếng giấy lên và thấy ở mặt bên kia có một hàng chữ đẹp rõ ràng. Chúng ta sau hạn cho mày, tới 10 giờ đêm. Lão ta có hạn tới 10 giờ, má à tôi nói. Đúng lúc đó, trước đồng hồ cổ lỗ của nhà chúng tôi bắt đầu đánh chuông. Âm thanh bất ngờ đó làm chúng tôi giật bắn người. Nhưng âm thanh đó làm cho chúng tôi mừng rỡ vì đồng hồ mới điểm có 6 tiếng. Tìm chìa khóa đi con, má tôi nói. Tôi đục túi lão thuyền trường, hết túi này đến túi khác. Vài đông trên lẻ một cái đê, một cuộn trì và một cái kim to. Một miếng thuốc lá cuốn đặt cán ngoài rìa một con sao cán cong. Chú thích: Ở một số nước người ta thường nhai thuốc lá, người dịch. Một chiếc la bàn bỏ túi, một hòn đá đánh lửa, đó là tất cả những gì tôi tìm được trong cái túi của lão. Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng, có thể lão ta đeo chiêu quá nghi cổ chăng? Má tôi gợi ý. Dáng vượt qua sự kinh tởm, tôi giật tung cổ áo sơ mi của lão thuyền trưởng, quả thực Của lão có đeo chiếc chìa khóa được buộc bằng một sợi dây nhỏ tập nhựa. Tôi liền dùng ngay con sao của lão để cắt đứt sợi xây đó. Thành công này đã làm má con tôi tràn chỉ khi vọng. Chúng tôi vội vã leo lên lầu, bước vào căn phòng chật nghẹp mà lão thuyền trường đã sống một thời gian dài. Ở nơi đó, chiếc xương của lão vẫn nằm nguyên một chỗ kể từ ngày lão đến quán trọ. Về khiển sáng, đó là một chiếc xương thủy thủ bình thường nhất. Trên nắp xương hiện rõ chữ B được khắc bằng sắt nung Cái cốc xương đều mòn vẹt Chứng tỏ chiếc xương này đã trải qua một thời gian sử dụng dài lâu và bị quang quật sầu sãi Đưa chìa khóa cho má Má tôi bảo Ổ quá bị xít nhưng má tôi vẫn mở được và trong nháy mắt bà đã lật nắp xương ra Mùi thuốc lá và hắc yến nộp nạp búc lên mặt chúng tôi Trước hết chúng tôi thấy một bộ quần áo thật tốt được trải cẩn thận và cấp gọn gàng Theo lời má tôi thì bộ quần áo này chưa được mặc lần nào cả Nhấc bộ quần áo lên, chúng tôi thấy một đống đồ tạp nham, một cái đo góc, một chiếc ca sắt, mấy cuộn thuốc lá, hai cặp súng lục thật đẹp, một thỏi bạc, một chiếc đồng hồ Tây Ban Nha cổ, vài món đồ trang sức nhỏ không có giá trị mấy, nhưng cái chính là do nước ngoài chế tạo. Một chiếc la bàn vỏ đồng và năm hoặc sáu vỏ ốc kỳ dị của xứ Tây Ấn. Về sau Tôi thường nghĩ rằng không hiểu cái lão thuyền trường sống cuộc đời tội lỗi nguy hiểm này đi mày đó kia mang theo mình những vỏ ốc nọ để làm gì. Chúng tôi chẳng tìm được thứ gì quý ngoài thỏi bạc và mấy món đồ trang sức, mà mấy thứ này thì chúng tôi lại không cần. Dưới đai giường có chiếc áo tơi cũ của thủy thủ đã bạc màu vì nước muối của nhiều vùng biển. mà tôi nóng lòng lật chiếc áo tươi ra và chúng tôi thấy những vật cuối cùng nằm ở trong giường. Một cái gói bọc bằng vải sơn, bên trong hình như có những sấp xấy gì đó và một cái túi vải gai sùng soàng những đồng tiền vàng. Má sẽ chứng tỏ cho quân ăn cướp ấy biết rằng má là người lương thiện. Má tôi nói, má chỉ lấy đúng số tiền mà lão thuyền trường nợ má, không thèm lấy dư một phát tinh. Còn cầm cái sắc của bà Grussli cho má. Má tôi lấy tiền trong túi vải ra để rồi ném vào cái sắc mà tôi cầm. Đây là một việc khó rất mất thì giờ Trong túi để lẫn lộn những đồng tiền các nước với đủ thứ hình chạm nổi Nào là những đồng đục đồn Nào là những đồng Louisville Nào là những đồng Kine Nào là những đồng ăn tám Nào là những đồng gì gì đó mà tôi chưa hề biết Những đồng Kine có ít hơn cả Mà má tôi thì chỉ biết tính thứ tiền này thôi Lúc mà tôi đếm đã được một nửa Tôi bỗng nắm lấy tay bà Trong không gian yên tĩnh, giá lạnh vẳng lên một âm thanh khiến tôi sợ hết hồn. Đó là tiếng gậy của lão mù khuya lọc cọc trên mặt đường kết băng. Tiếng lộc cọc mỗi lúc một gần, chúng tôi nín thở, lắng tay nghe ngóng. Sau đó có tiếng đập mạnh vào cửa quán, rồi quả đấm cửa quay quay và chốt cửa kêu khen kết. Rõ ràng là lão mù tính vào quán mà không được. Thế rồi cả bên trong lẫn bên ngoài quán đều im lặng. Cuối cùng lại có tiếng gậy khuya Lộc cọc. Chúng tôi... Mừng khôn tả khi nghe thấy tiếng gậy mỗi lúc một xa, rồi nhanh chóng lặn hành. Má ơi, tôi nói, má lấy cái túi tiền đi và chúng ta chạy mau. Tôi đinh thương rằng chiếc cửa gài chút bên trong đã khiến lão mù nghi ngờ và tôi sợ hắn sẽ kéo hốt cả bọn tới đây. Rất may là tôi đã kịp cài chốt cửa, chỉ những ai đã từng biết lão mù gớm ghét ấy mới có thể hiểu được điều đó. Nhưng má tôi, mặc dù hết sức sợ hãi, vẫn không chịu lấy thêm một đồng ngoài số tiền bà cần lấy. Đồng thời, bà cũng một mực không muốn lấy thiếu một đồng nào. Bà nói rằng vẫn chưa tới 7 giờ, rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thi giờ. Bà biết quyền của mình và không chịu nhân nhượng ai cả. Bà khăng khăng tranh cãi với tôi cho tới lúc chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng huyết sáo kéo dài phan lên đâu đó trên đồi xa. Má con tôi ngừng đôi co ngay lập tức. Má lấy số tiền đã kịp đếm, má tôi đứng phát dậy và nói, Còn con sẽ lấy luôn cái này để bù vào số tiền còn thiếu, tôi đói và cầm cái gói giấy bọc vài sơn. Một phút sau chúng tôi mò mẫn xuống lầu, ngọn nến để lại bên chiếc xương sống. Tôi mở cửa, rồi chúng tôi đi ra đường, không được để mất một phút nào. Sơn mù tan nhanh, trăng đã chiếu sáng các con đồi, chỉ ở dưới thung lũng và ở cửa quán trọ là còn bao phủ sơn mù tược như để che khuất những bước đi đầu tiên của má con tôi. Nhưng tới nửa đường, cao khương một chút ở gần chân đồi, chúng tôi sẽ không thể nào tránh khỏi vệt ánh cha. Và đâu phải chỉ có vậy, chúng tôi nghe thấy tiếng từ đằng xa có tiếng chân người bước gấp. Chúng tôi ngoái lại, thấy một ánh lửa nhỏ chập chờn đi tới, một kẻ nào đó mang đèn. Con thực yêu má tôi bỗng nói, con cầm lấy tiền và chạy đi, má cảm thấy má sắp bị ngất rồi. Thế là rồi đời hai má con Tôi thật hắt xa. Cần như tuyệt vọng, tôi nguyện rùa tính nhút nhát của những người làng bên biết trực nào. Tôi bực luôn với bà má tội nghiệp của tôi, bực cả tính lương thiện lẫn tính chi li của bà, bực cả sự can đảm xúc nổi mới đây lẫn sự yếu đuối hiện nay của bà. mày thay, chúng tôi vừa đi qua một cây cầu nhỏ. Tôi giúp má tôi, bà đi không vững nữa. Xuống sự hiếp bờ mương, bà thở khôn hền và cục đầu vào vai tôi. Không biết tôi đã lấy đâu ra sức lực, nhưng tôi đã dìu má tôi đi sọc bờ mưa và kéo bà vào trong gầm cầu. Tôi chỉ sợ rằng tôi đã làm việc đó một cách quá thô bạo. Cái cầu nhỏ thấp lè tè, phải bò mới chui qua được. Tôi nhỏ con nấp vào được vòng cầu, con má tôi thì lộ gần cả người ra ngoài. Chỗ ẩn nấp này chỉ các quán chợ chúng tôi có mấy bước. Chương 5 Cái chết của Lão Mù Thì ra tính tò mò của tôi còn mạnh hơn cả sự sợ hãi. Tôi không thể ngồi yên một chỗ. Từ gầm cầu, tôi thận trọng bò ra và nấp sau bụi cây kim tước hoa. Từ đây, tôi có thể trông rõ một một con đường chạy trước cửa quán. Tôi vừa thiết lập xong trạm quan sát của mình thì quân thù xuất hiện. Chúng gồm bảy tán tên. Cả bọn chạy nhanh tới, tiếng giày dép khua ẩm ý, hỗn độn. Một tên cầm đèn chạy đầu tiên, theo sau hắn là ba thằng cầm tay nhau. Dù có sương mù, tôi vẫn nhận ra kẻ đi giữa bộ ba, đó là lão hành khách mù. Sau đó, tôi nghe rõ tiếng hắn và biết chắc là tôi đã nhận đúng. Phát cửa ra, lão mù hô lớn. Xin tôi lệnh, hai hoặc ba tên đáp lại. Và bọn này nhào vào tiến công cửa quán. Tên cầm đèn đi đằng sau, tới sát cửa, bọn chúng dừng lại bàn tán thi thảo. Rõ ràng là chúng ngạc nhiên khi thấy cửa không hề khóa. Sau đó lại có tiếng lão mù ra lệnh, giọng nói nóng nảy, điên dại của hắn mỗi lúc một lớn và chúa tay. Xuống vào nhà, xuống vào nhà! Hắn vừa gào, vừa chửi đồng bọn chậm chạp. Bốn năm tên bước vào nhà, hai tên đứng lại quài đường cùng với lão hành cất gớm khiếc. Sau vài phút im lặng, bỗng có tiếng kêu kinh ngạc và một tên nào đó từ trong nhà súng lên. Thằng Biêu chết rồi! Nhưng lão mù lại chửi bọn tay chân, lục xoát người hắn đi, quần lười biếng khốn khiếp kia. Những thằng khác leo lên lầu, tìm chiếc xương, lão mù ra lệnh Bọn chúng nện dày thiền thịch trên các bậc thang ọp ẹp và hẳn là cả tòa nhà đang xung chuyển vì bước chân của chúng. Sau đó lại có những tiếng kêu kinh ngạc, cái cửa sổ nhỏ ở phòng lão thuyền trưởng bật toang mảnh kính vỡ rơi loàng soàng xuống dưới. Một tên nhô ra ngoài cửa sổ, đầu và vai hắn lộ rõ dưới ánh trăng. Hắn nói lớn với lão mù đang đứng dưới đường. "Ế Piu, có kẻ nào đó đã tới đây trước bọn ta, nó đã lục tung cả chiếc xương lên rồi." Ở đấy còn gì nữa không?" Lão Piu sống lên. "Con tiên. Tiền thì cần quái gì?" Lão mù hét. "Tao nói đến giấy tờ của lão Phlin kia." "Không thấy giấy tờ gì cả." Một tên đáp. "Ê, bọn ở dưới nhà, chúng mày xem bên xác chết có giấy tờ gì không?" Lão mù lại gào. Một tên cướp khác có lẽ là một trong những tên ở lại dưới nhà để lục soát xác lão thuyền trường xuất hiện ở cửa quán trọ, hắn nói. Chúng nó đã kịp lục soát xác chết trước bọn ta và chẳng để lại cho bọn ta chút gì. Chắc chủ quán và thằng chó con của nó đã làm việc này rồi, lão Piu gầm lên. Tiếc rằng tao không móc mắt thằng ôn con đó, bọn chúng vừa ở đây thôi. Lúc tao tiến vào quán, cửa cài chút bên trong mà. Chúng bay, hãy đi lùng bọn nó, hãy đi lùng mọi ngóc nách. Đúng là bọn chúng vừa ở đây. Tên cướp đứng bên cửa sổ nói, chúng để lại ngọn nến đang cháy. Lùng đi chúng bay, bởi tung cả nhà lên. Lão Piu vừa khua ghệ lộc cọc, vừa nhắc lại. Thế rồi trong quán trọ già nua của chúng tôi bắt đầu cảnh hỗn loạn ghê gớm. Tiếng trên bước huỳnh huỳnh vang lên khắp nơi, rồi tiếng bàn ghế đổ rầm rầm, tiếng sập cửa ở trên lầu và dưới nhà. Đến nỗi những tảng đá lớn xung quanh cũng rội lại tiếng động dữ dội ấy. Nhưng tất cả đều công cốc, bọn cướp lần lượt bước ra đường và báo rằng không tìm thấy chúng tôi ở đâu cả. Đúng lúc đó, từ xa lại vang lên cái tiếng huyết sáo đã từng làm má con tôi chết kiếp khi chúng tôi ngồi đếm tiền của người chết. Lần này tiếng huyết sáo vang lên hai lượt. Trước đây tôi tưởng rằng lão mù dùng tiếng huyết sáo đó để gọi đồng bọn tiến công. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy tiếng huyết sáo vang lên từ sườn đồi trông qua làng bên. Và tôi đoán rằng đó là ám hiệu báo nguy cho bọn cướp. Thằng Đức đấy, một tên nói. Chúng mày nghe xem, nói huyết xáo hai lần. Phải chạy thôi, chúng bay Sao lại chạy? Lão mù gào lên. À, chúng mày, quần ngu ngốc. Thằng đất bao giờ cũng đền độn và nhát gan. Không nên nghe thằng đất Con mẹ chủ quán và thằng L... lòi nấp ở gần đâu đây thôi. Chúng không thể chạy xa được. Bọn bay e phải tìm cho xa chúng. Đi lung đi, lũ chó. Lùng cắp mọi xó xình. Ôi khốn khổ thân ta, hắn xuyên xỉ. Phải chi ta sáng mắt. Tiếng gào của lão mù kết lệ bọn cướp được đôi chút. Hai tên trong bọn bắt đầu sục xạo giữa những đống cùi, nhưng chúng to vẹp miễn cưỡng. Rồi chúng thấy rằng nên nghĩ tới chuyện chạy trốn hơn là chuyện đi rùm. Mấy đứa còn lại thì đứng sớ rớ ở giữa đường. Bọn ta sắp có bạc triệu trong tay, vậy mà chúng mày cứ ru ru rơ rơ như những thằng ngốc ấy. Lão mù lại nói, nếu chúng mày vớ được số sế tờ ấy, chúng mày sẽ giàu hơn cả vua. sẽ tờ đó ở ngay đây chỉ cách có hai bước, Chính chúng mày cũng biết điều đó Vậy mà chúng mày lại thoái thác Và tính ban chui Chồng bọn bay chẳng moi được Một đứa nào dám lưu mạng tới gặp thằng biểu Và đưa số hiệu đen cho hắn Chính tao, một thằng mù Đã làm việc đó Và vì chúng mày, giờ đây tao bị mất vận may của mình Tao phải kéo lê cái kiếp ăn xin khốn khổ Trong khi lẽ ra tao phải được lên xe xuống ngựa Nếu chúng mày đừng nhát như thỏa đế Chúng mày có thể tóm hai mẹ con chủ quán Sẽ như trời Nhưng bọn ta đã vớ được những đông Độp một tên cầu nhau. Có lẽ chúng nó đã xấu giấy tờ đi rồi. Tên khác nói thêm, Piu, cầm lấy tiền, và đừng sợ cho điên khùng ra nữa. Lão mù quả là giống một thằng điên. Những lời phản kháng cuối cùng của bọn cướp đã làm cho hắn vắt điên thực sự. Trong cơn thức giật điên cuồng, hắn rơ gậy của quạng nhào vào đồng bọn, định nẹt bọn này. Bọn này, tới phiên mình, đã đáp lại tên hùng ác bằng những câu chửi kèm theo những lời đe dọa ghê gớm. Chúng cố nắm lấy chiếc gậy và giật nó ra khỏi tay lão mù. Cuộc cái lộn đó đã cứu má con chúng tôi. Trong lúc bọn cướp đánh nhau và chửi nhau, thì từ cột đồi phía làng bên vọng lại tiếng vó ngựa dồn sập. Gần như cùng lúc ấy, ở đâu đó sau hàng rào nháng lên ánh lửa và một phát súng lục vang xền. Đó là ám hiệu cuối cùng. Nó có nghĩa rằng nguy cơ đã gần kề. Bọn cướp bò chạy tán loạn, đứa thì chạy ra biển, dọc theo bờ viện, đứa thì chạy lên đồi. Nửa phút sau, trên đường chỉ còn lại độc lão mù. Đồng bọn bỏ hắn ở lại một mình, có thể vì trong cơn hoảng sợ, chúng đã quên bắn hắn, nhưng cũng có thể chúng cố tình làm như vậy, để trả thù lão mù đã chửi bới và đánh đập chúng. Còn lại một mình, lão mù điên khùng khu gệ lộc cọc trên đường và chia tay kêu đồng bọn, nhưng rồi bị chạy hẳn đường và hắn lại chạy về phía làng. Lão mù lao qua tôi, chỉ cách có vài bước vừa chạy vừa nói lầm bầm với giọng ai oán. Johnny, cháu mực đất. Hắn gọi thêm cả những thằng khác nữa. Các bạn ơi, các bạn đừng bỏ mặc lão Pew già này, các bạn đừng bỏ mặc lão Pew già này. Giữa lúc đó, tiếng võ ngựa đã vang lên ở trên đỉnh đồi. Năm sáu người cưới ngựa xuất hiện dưới ánh trăng, họ đang phi nước đại xuống sườn đồi. Lúc ấy, lão mù mới hiểu ra rằng hắn đi không đúng về hướng cần phải đi. Rú lên một tiếng, hắn quay người và chạy thẳng tới con mương bên đường, rồi lộn nhào xuống đó. Nhưng hắn nhỏm dậy ngay, hoàn toàn bị rối trí hắn lại trèo lên đường và đâm đầu ngay vào trên con ngựa phi đầu đoàn. Người cưỡi ngựa muốn cứu hắn, nhưng đã muộn. Tiếng thét tuyệt vọng của lão mù như xé toang mản đêm yên tĩnh. Bốn vó ngựa băng qua người hắn và hất hắn đi. Hắn ngã nghiêng, rồi từ từ lật sắp và không còn cỡ quậy nữa. Tôi đứng phát dậy và gọi những người cưỡi ngựa. Họ dừng lại, bàng hoàng trước tai nạn vừa xảy ra. Tôi nhận ra họ ngay. Người phi ngựa cuối cùng chính là anh thanh niên trẻ ở làng Bên đã tình nguyện đi tìm bác sĩ Leversey. Những người còn lại là lính đoan mà anh thanh niên nọ đã bắt gặp ở dọc đường. Anh đã nhanh trí mời họ tới cứu chúng tôi. Tin đồn về một chiếc thuyền bùm nào đó ở vịnh Vực Cá Voi đã đến tay ông Danz. Đội trưởng đội lính đoan mà có đường tới vịnh lại chạy ngang qua quán chúng tôi. Ông Danz lập tức phi ngựa tới đó cùng với toán lính của mình. Nhờ sự tình cờ may mắn ấy mà má con tôi thoát được cái chết tường trường không thể nào tránh khỏi. Lão Piu đã chết ngay tại chỗ, chúng tôi đưa má vào làng. Ở đấy người ta cho bà cười muối thơm và về nước lạnh lên mặt, nên bà đã tình. Dù vẫn còn hết sức sợ hãi, bà lại bắt đầu than thờ về việc bà không kịp lấy trong túi tiền của lão thuyền trưởng toàn bộ số tiền mà bà có quyền lấy. Trong lúc đó, ông đội trưởng Dance cùng với toán lính đoàn cột mình đã phi ngựa tới vực Cá Voi. Song những người lính lại xuống ngựa và thận trọng dẫn ngựa xuống bờ. Phần muốn bảo vệ ngựa, phần thì nơm nớp sợ bị phục kích. Bởi vậy, nên khi họ tới được vịnh thì chiếc thuyền buồm nọ đã kịp nhổ neo. Dù rằng nó vẫn còn ở cách bờ không xa lắm. Ông Dance thuyền quay vào bờ. Có tiếng đáp lại, khuyên ông ta nên tránh những nơi được ánh trăng chiếu sáng nếu ông không muốn lãnh một suốt đạn ngon lành, và lập tức một viên đạn giết ngay sát vai ông Dance. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đã phòng qua mũi đất và biến mất. Theo lời thuật lại của chính ông Dance, ông đứng há hốc mồm trên bờ, hệt như con cá nằm trên bãi cát. Ông lập tức phái người đến B, để báo cáo cho cano tuần tiểu đuổi theo thuyền bọn cướp. Nhưng chẳng ăn thua gì đâu, chúng nó đã trồn mắt rồi. Đừng hòng mà đùi kịp chúng, tôi chỉ mừng là đã cho đo ván được ngài Pew mà thôi, ông nói thêm. Tôi đã kịp kể cho ông Dance nghe về lão mù. Tôi cùng ông quay trở lại quán trọ, đô đốc bồ thật khó mà tà nội ở đấy đã bị phá vách như thế nào. Trong khi lùng kiếm má con tôi, bọn quýt đã đập phá mọi thứ, kể cả chiếc đồng hồ treo trên tường. Mặc dù chúng không mang theo được sỉ ngoài túi vàng của lão thuyền trưởng và mấy đồng tiền bạc ở trong ngăn kéo đựng tiền của chúng tôi, nhưng tôi thấy ngay rằng chúng tôi đã bị khánh kiệt. Một hồi lâu, ông Dan vẫn chẳng hiểu gì cả. Cậu bảo rằng chúng đó đã lấy hết tiền. Hawkins, cậu hãy giải thích cho tôi xem chúng còn cần gì nữa? Chúng còn tìm số tiền nào nữa chăng? Không, thưa ông, không phải tiền ạ. Tôi đáp, cái mà chúng tìm đang nằm trong túi áo tôi đây... Và xin nói thật rằng tôi muốn kết vật này vào một chỗ an toàn hơn. Đúng lắm, cậu bé ạ, đúng lắm. Ông Dance nói, cậu cứ đưa vật đó cho tôi nếu cậu muốn. Tôi tính đưa vật này cho bác sĩ Leversay. Đúng lắm. Ông Dance hăng hái ngắt là tôi. Đúng lắm, bác sĩ Leversay là một nhà quý phái và là một quan tòa. Có lẽ tôi phải đích thần phi ngựa đến báo cho ông ấy hoặc cho ông điền chủ Triloni biết sự việc vừa xảy ra. Dù sau đi nữa thì lão Pugh cũng đã chết. Tôi chẳng hề ái náy về chuyện đó, nhưng có thể có kẻ sẽ đổ tội cho tôi, một đội trưởng lính đoan của nhà vua. Cậu hiểu sao chứ, Hawkins? Ta đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi cùng nếu cậu muốn. Tôi cảm ơn ông và chúng tôi trở lại làng bên, nơi cười ngựa. Lúc tôi chia tay với má tôi, mọi người đã ngồi lên yên. Doctor, ông Dan nói, Mày có con ngựa tốt, hãy để cho cậu bé cười khôi này ngồi sau lưng mày. Lúc tôi vừa ngồi vững sau lưng Doctor và bám chặt lấy tắt lưng anh ta, ông đội trưởng liền ra lệch lên đường. Toán đính phi nước đại trên con đường dẫn tới nhà bác sĩ Leversey. Chương 6 giấy tờ của thuyền trường Chúng tôi phi như bay và cuối cùng dừng lại trước nhà bác sĩ Leversey. Cà mặt tòa nhà chìm trong bóng tối. Ông Danz ra lệnh cho tôi nhảy xuống ngựa và gọi cửa. Anh Deutscher Nhất cái bàn đạp lại, gần, để tôi xuống cho dễ. Nghe tiếng gọi cửa, người hầu gái bước ra. Bác có nhà không chị? Tôi hỏi. Thưa không? Người hầu gái đáp. Hồi hôm, ông chủ tôi có ghé qua nhà, còn bây giờ ông chủ tôi tới Điền Trang, dùng bữa và ở lại buổi tối với ông Điền chủ Vậy thì chúng ta đi tới đó, ông Đens nói. Điền Trang cách đây không xa, tôi thậm chí không ngồi lên yên mà chạy cạnh con ngựa, tay nắm lấy bàn đạp. Cộng vườn vụt hiện ra, một con đường dài không có bóng cây chạy đầy ánh trăng dẫn tới tòa nhà chính và các nhà phụ nổi lên trắng toát giữa một khu vườn rộng lâu đời. Ông Dance nhảy xuống ngựa và dẫn tôi vào nhà. Chúng tôi được mời vào ngay. Một người hầu dẫn chúng tôi đi dọc dãy hành lang dài, có trải thảm, tới thư phòng của chủ nhân. Quanh tường đặt những tủ sách, trên mỗi tủ sách đều có một pho tượng bán thân. Ông điền chủ và bác sĩ Liversay đang ngồi khu thuốc bên ngọn lửa hồng. Tôi chưa khi nào trông thấy ông điền chủ, gần đến thế, đó là một người đàn ông cao lớn, cao tới hơn 6 feet. Chú thích, đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,3.048m, người dịch. Mập mạp, có khuôn mặt to, hiền hậu, cương nghị và sạm nắng gió trong những cuộc viễn du kéo dài. Ông có cặp lông mày đen hay kia câu lại, nhưng nó không chứng tỏ ông là người giữ tợn, mà chỉ chứng tỏ tính kiêu kỳ và nóng này của ông. Mời ông vào, ông Dance. Ông định chủ nói với giọng ngoai vẹn và kẻ cả. Chào ông Dance. Ông bác sĩ nói và gật đầu. Chào cậu bạn Jim. Ngoại gió tốt lành nào đưa các bạn tới đây thế? Ông đội trưởng đội lính đoan đứng thẳng cười, hay thay để sát nẹp quần và kể lại toàn bộ cuộc phiêu lưu của chúng tôi như đọc bài thuộc lòng. Giá mà các bạn được thấy trong suốt thời gian ông Dan kể chuyện, hai vị quý phái đã nhìn nhau với cặp mắt đầy ý nghĩa như thế nào. Họ đưa cả người về phía trước và tò mò lắng nghe tới mức ngưng cả hút thuốc. Lúc họ nghe nói, má tôi đang đêm vẫn quả quyết trở lại nhà. Bác sĩ Leversey vỗ mạnh tay xuống đùi, còn ông điền chủ thì gieo lên, khá lắm, và đập vỡ luôn cái ống điếu dài của mình vào chính sông lò rời. Ông Chilouni Nếu các bạn còn nhớ, đó là tên ông điền chủ đã rời chiếc ghế bành của mình từ lúc nào và đi tới đi lui trong phòng. Còn ông bác sĩ, dường như để nghe cho rõ hơn, đã cởi bộ tóc giả rắc đầy phấn ra khỏi đầu. Không có bộ tóc giả, trông ông lạ hẳn đi với mái tóc đen cắt ngắn. Cuối cùng, ông Danz kể xong chuyện, ông Triloni nói. Ông dance ông là một người hào hiệp Hạ được một trong những tên hùng ác khát máu nhất đó, ông đã lập được một thành tích vẻ vang. vẻ đè bẹp những tên đó như đè bẹp những con rán. Hawkins, tôi thấy cậu cũng rất nhanh chí. Cậu lắc sum tôi cách chuông con kia. Cậu Hawkins, tôi muốn mời ông Danz uống bia. Chú thích lắc chuông để gọi gia nhân tới sai bảo, người dịch. Jim, ông bác sĩ nói, thế có nghĩa là cái mà bọn cướp lùng kiếm đang ở đây trong người cậu. Nó đây, thưa ông. Tôi nói và đưa cái gói giấy bọc vài sơn cho ông bác sĩ. Ông bác sĩ xem kỹ cái gói, có lẽ ông nóng lòng mở nó ra. Nhưng ông đã nén được mình và thản nhiên bỏ cái gói vào túi, ông nói. Thưa ông Trelawney, lúc ông Dan uống đi xong, ông ấy hẳn là phải về để lo công việc của ông. con cậu Jim Hawkins sẽ ngủ đêm ở nhà tôi. Nếu ông cho phép, tôi xin ông cho cậu sim dùng ngay bữa tối với món pate nguội. Dĩ nhiên rồi, ông Liversay. Ông Trelawney tán thành Câu Hawkins hôm nay xứng đáng được hưởng hơn thế nữa Gia nhân đặt trước mặt tôi Trên chiếc bàn nhỏ Một suất lớn pate chim câu Tôi đói mềm nên đã chén rất ngon miệng Trong khi đó Ông Dance đã đi ra về sau Khi nghe thêm nhiều lời khen ngợi Nào bây giờ ông Trelawney Nào bây giờ ông Liversay Ông bác sĩ và ông điện chủ cùng nói một lượt Phải nói cho có thứ tự chứ Bác sĩ Liversay phi cười Tôi hy vọng rằng ông đã nghe nói về cái tên Finn ấy. Tôi đã nghe nói về tên Finn chưa à. Ông Triloni thốt lên. Ông hỏi tôi đã nghe nói về tên Finn chưa à. Đó là tên cướp khát máu nhất trong tất cả những tên đã từng hoành hành trên biển cả. Đứng trước Finn, sâu đen chỉ là một đứa còn nít. Người Tây Ban Nha sợ hắn tới mức đôi khi tôi lấy làm tự hào rằng hắn là người Anh, xin thuốc thực với ông như vậy. Một lần ở gần đảo Trinidad, tôi đã tận mắt trông thấy từ cách xa buồn của hắn, nhưng ông thủy trưởng của chúng tôi sợ quá nên quay về Port of Spain. Tôi thì nghe nói về hắn ở đây, tại nước Anh. Ông bác sĩ nói, nhưng vấn đề là ở chỗ hắn có tiền hay không? Tiền ư? Ông Trinoni kêu lên. Chẳng lẽ ông không nghe rõ những gì ông Danse vừa kể lại? Bọn hung ác ấy có thể lùng kiếm cái gì nếu không phải là tiền? Chúng liều mạng, còn vì cái gì nữa? Ngoài tiền ra, chúng ta sắp được biết chúng vì cái gì, ông bác sĩ đáp. Ông nóng đầy quá, chẳng cho tôi nói câu nào. Đây là điều tôi muốn làm sáng tỏ. Cứ cho rằng trong túi áo tôi đây đang nằm chiếc chìa khóa có thể giúp ta biết được tên Flynn đã sử kho báu của hắn ở đâu. Nhưng liệu kho báu đó có lớn không? Có lớn không ư, thưa ông, ông Trelawney nói lớn. Xin ông hãy nghe đây, nếu quả thực chúng ta đang nắm trong tay chiếc chìa khóa mà ông nói, tôi sẽ tới ngay sườn đóng tàu ở Bristol. Để trang bị một chiếc tàu thủy, tôi sẽ cùng ông và cậu Hawkins đi tìm khó báo đó cho dù chúng ta có phải tìm kiếm nó cả năm trời. Tuyệt lắm, ông bác sĩ nói. Vậy thì nếu cậu Jim đồng ý, chúng ta sẽ mở cái gói này ra. Ông đặt cái gói lên bàn ngay trước mặt mình. Cái gói được khâu mép bằng chỉ rất chắc. Ông bác sĩ mang cái hộp đựng dụng cụ y khoa ra và lấy chiếc kéo dùng trong phẫu thuật để cắt chỉ. Trong gói có hai vật. Một cuốn sổ và một chiếc phong bì có gánh xi. Chúng ta xem cuốn sổ trước đã, ông bác sĩ đề nghị. Ông Âu Yếm gọi tôi lại gần mình. Tôi đã ăn xong, Ben rời khỏi bàn để tham gia vào việc khám phá bí mật. Ông bác sĩ bắt đầu lật các trang giấy trong cuốn sổ. Ông Triloni và tôi háo hức ngó qua vai ông bác sĩ. Ở trang đầu cuốn sổ chỉ có những hàng chữ nguyệt ngoạc kiểu như người ta vẫn viết lung tung khi chẳng có việc gì làm hoặc để thực bút. Cần nói thêm rằng ở đây có cả hàng chữ mà lão thuyền trưởng đã xăm trên cánh tay bình. Hãy để cho những ước mơ của Bill Bồn thành sự thật. Còn các hàng chữ khác thì đại loại. Ông Bồn, thuyền phó, không còn dịu sum nữa. Lãnh đủ ở ngoài khơi, tham khi. Ngoài ra, còn có những hàng chữ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phần lớn lại chỉ có một từ. Tôi bất xét này ra ý nghĩ. Ai là kẻ đã lãnh đủ và lãnh đủ cái gì? Có lẽ một nhát dao đâm vào lưng chăng? ta chẳng thu được gì nhiều từ trang đầu này, bác sĩ Liverseid nói và lập tiếp cuốn sổ. 10 hoặc 12 trang kế tiếp đầy những điều kỳ chép kỳ lạ, ở mỗi hàng một đầu thì ghi ngày, còn đầu kia thì ghi số tiền, nhưng người ta vẫn thường ghi trong sổ sách kế toán, nhưng ở khoảng giữa hai con số đó thay cho lời giải thích từng khoảng, Chỉ có một số số thập nhiều hoặc ít Chẳng hạn ngày 12 tháng 6 năm 1745, số tiền được ghi là 70 bảng Anh. Có tất cả những lời giải thích ai kiếm được số tiền đó và kiếm được về vụ gì thì thay bằng 6 số thập thỉnh thoảng mới ghi thêm tên địa phương chẳng hạn đối diện với Caracas. Hoặc chỉ ghi vĩ độ và kim độ chẳng hạn 62 độ 17 phút 20 giây, 19 độ 2 phút 40 giây. Những điều ghi chép như vậy kéo dài trong vòng gần 20 năm. Số tiền ghi ở mục thu mỗi ngày một lớn và cuối cùng sau 5 hoặc 6 con số cộng sai bị cạch xóa đã ghi số tổng cộng và bên dưới ghi thêm phần của bồn. Tôi chẳng hiểu gì cả, bác sĩ Leversey nói. Mọi chuyện đều rõ như ban ngày. Ông Trelawney gieo lên. Trước mắt chúng ta là cuốn sổ thu của tên chó má đê tiệt đó. Các số thập thay cho những tên tàu bị đánh chìm và thành phố bị cướp bóc, những con số chỉ rõ phần của tên sát nhân đó trong tổng số tiền ăn cướp được. Có những chỗ sợ lẫn, hắn ghi vài hàng, chú dẫn, chẳng hạn như đối diện với Caracas. Điều đó có nghĩa là đối diện với Caracas, một con tàu bất hạnh nào đó đã bị cướp. Những thủy thủ tội nghiệp đi trên con tàu đó, bị giữa nát giữa những đám san hô từ lâu rồi. Cổ chúa hãy cứu vớt linh hồn họ. Đúng lắm, ông bác sĩ nói, ông đã từng đi du lịch, có khác, đúng lắm. Cấp bậc của hắn càng cao thì phần tiền của hắn càng tăng. Trong cuốn sổ ấy không còn gì nữa ngoài tên một số địa phương ghi ở mấy tờ giấy trắng cuối sổ và bảng đối chú trị giá các đồng tiền Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Một con người căn cơ, ông bác sĩ thốt lên, không qua mặt nổi một thằng như vậy đâu. Còn bây giờ ta sẽ xem ở đây có những gì, ông Tridoni nói. Chiếc phong bề được gánh xi si mấy chỗ, một cái đê được dùng làm dấu gánh xi, si. có lẽ đó chính là cái đê mà tôi đã thấy trong túi của lão thuyền trưởng. Ông bác sĩ thận trọng bè dấu xi si và tấm bản đồ một hòn đảo nào đó rơi xuống bàn. Bản đồ chỉ dẫn rõ vĩ độ và kinh độ, độ nông sâu, tên các ngọn đồi, vũng và vị của hòn đảo Nói chung, trên bản đồ có tất cả những gì cần thiết để có thể tín vào hòn đảo chưa từng đến và thạt nêu mà không phải có một sự mạo hiểm nào. Hòn đào dài 9 dặm và rộng 5 dặm, trông tựa như một con rộng mập mạp đứng thẳng bằng hai chân sau. Chúng tôi nhận thấy hai cái vũng tàu, tránh bão rất tốt, ở giữa có một ngọn đồi mang tên ống kính viễn vọng. Trên bản đồ có nhiều điểm mới thêm sau này. Đập mạnh vào mắt hơn cả là ba dấu thập ghi bằng mực đỏ, hai dấu ở phía bắc hòn đảo và một dấu ở phía tây nam. Bên cạnh dấu thập cuối cùng, đó là một hàng chữ cũng viết bằng mực đỏ, nét chữ nhỏ, rõ ràng, hoàn toàn không giống nét chữ ngoài quà của lão thuyền trường. Phần chính có báo ở đây. Ở mặt sau bản đồ có những hàng chú dẫn Cũng viết bằng nét chữ trên Cây cao trên sườn đồi Ống kiếm phiến vọng Hướng từ phía bắc đông Bắc qua phía bắc đảo bộ sư người Ở phía đông đông nam và hướng đông Mười phít Hố dấu bạc thòi ở phía bắc Tìm nó trên sườn ngọn đồi thấp phía đông Cách tảng đá đen Mười phạt về hướng nam Nếu đứng quay mặt về phía tảng đá đó Vũ khí sẽ kiếm trên đồ cát ở một phía bắc của mỗi bắc, hướng về phía đông và một phần tư góc đông bắc. GF Tất cả chỉ có thế. Đối với tôi, những hàng chú sẵn trên đây hết sức khó hiểu. Nhưng mà dù chỉ viết phánh tách, những hàng chữ đó đã làm cho ông Trelawney và bác sĩ Liverpool mừng sơn. Ông Trelawney nói, Ông Leversey, ông phải bỏ ngay cái nghề tham hại của ông đi. Ngày mai tôi sẽ đi Princeton. Ba tuần nữa, không hai tuần nữa, không, chỉ 10 ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ có một con tàu tốt nhất, thừa ông và một đội thủy thủ tài ba nhất trong cả nước Anh. Hawkins sẽ là một thủy thủ học việc. Cậu sẽ trở thành một thủy thủ học việc xuất sắc đó, Hawkins à. Còn ông Livesey, ông sẽ làm bác sĩ trên tàu. Tôi thì làm chủ tàu. Chúng ta sẽ dẫn theo Redruth, Joyce và Hunter. Thuận bùm xuôi gió, chúng ta sẽ đến hòn đảo rất nhanh. tìm có báo ở đấy chẳng khó nhọc gì, và tiền của chúng ta thì mặc sức mà tiêu xài. Trong khi ông Triloni say sưa với những dự kiến của mình, thì nét mặt trầm ngâm của ông bác sĩ bỗng xa xầm hẳn lại. Ông Triloni, ông bác sĩ đột nhiên nói, ông quên mất một điều là số tiền vàng đó không thuộc quyền sở hữu của ông, mà đó lại là sản phẩm của những vụ cướp của giết người. Chết thật, tôi không nghĩ tới chuyện đó, ông Triloni kêu lên với vẻ thật thà cố hiểu. Nhưng có sao ông lại bỏ mặc cho số tiền vàng nằm chết cứng, không xin lợi trên hòn đảo đó? Ông bác sĩ hình như suy nghĩ rất lung và cân nhắc mọi mặt của vấn đề. Không, tôi tin rằng chúng ta không có quyền. Cuối cùng, ông nói, với một kho báu như vậy, người ta có thể làm vô số việc thiện để đền bù phần nào vô số tội ác và bất công. Trên thế gian này, còn biết bao cảnh khốn cùng cần phải cứu trợ. Ông Gelloni, ông có biết tôi đang chủ tính gì không? Xin ông hãy nghe đây. Chúng ta nhất trí với nhau rằng chúng ta sẽ coi việc phát hiện kho báu nọ như là một vụ phát hiện tiền cổ bình thường. Theo luật định, một nửa số tiền đó sẽ thuộc về người phát hiện được, còn một nửa thì thuộc về nhà nước, tức là thuộc về vua George. Tôi thấy ông tính như vậy cũng khá là khôn ngoan đấy. Ông Tridoni thở dài đánh sượt và nói. Còn một nửa mà pháp luật dành cho chúng ta, ông bác sĩ nói tiếp, chúng ta thỏa thuận rằng trước khi chia nhau, chúng ta sẽ chích ra một phần đáng kể Chẳng hạn một phần ba để giúp một cơ quan từ thiện, một nhà thương, một nhà an dưỡng cho các thủy thủ sa. Đó là phần của những người nghèo khổ. Tôi tăng thành ý kiến ấy của ông. Ông Triluni gieo lên với vẻ nhiệt tình mà ông không hề bộc lộ khi bác sĩ nhắc tới vua George. Tôi đâu có mặt cả khi ông bàn tới chuyện đó. Nếu vậy thì được, tôi sẽ xuống tàu cùng với ông. Ông bác sĩ nói vẻ bạch lại tươi tình. Tôi sẽ dẫn cậu Jim đi cùng. Và tôi cam đoan rằng cậu Jim sẽ xứng đáng với sự tin cậy của ông. Nhưng có một người mà tôi rất ngại. Người ấy là ai? Ông Triloni thốt lên. Ông ấy vạch mặt chỉ tên kẻ đốn mặt đó ra, từ ông. Đó chính là ông. Ông bác sĩ đáp. Vì ông không biết giữ mồm giữ miệng, không phải chỉ riêng chúng ta biết về số sứ tật này. Bọn cướp đánh phá quán trọ tôi này. Ông xem bọn chúng táo tợn đến chừng nào. Cùng bọn cướp ở lại trên chiếc thuyền buồm và ngoài chúng ra, tôi dám nói còn có những kẻ khác lần quút quen đây. Tất cả bọn chúng đương nhiên sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để chiếm đoạt kho báu. Khi chúng ta chưa rời bến, chúng ta không được đi đâu một mình. Tôi sẽ ở lại đây cùng với cậu Jim cho đến ngày khởi hành. Ông cùng Joyce và Hunter đi Princeton. Và điều quốc yếu nhất là chúng ta không được nói với ai một lời nào về vật mà chúng ta đang nắm trong tay. Ông Liversay, ông Trilu Nidap, ông bao giờ cũng nói đúng, tôi sẽ cầm như khiến. Phần 2. Lão đồ bếp trên tàu. Chương 7. Việc chuẩn bị cho cuộc hành trình trên biển chiếm mất nhiều thời gian hơn là ông điện chủ Triloni đã tưởng. Nói chung, mọi kế hoạch ban đầu của chúng tôi đều phải thay đổi. Trước hết, ý muốn không rời xa tôi của bác sĩ Liversey đã không thực hiện được. Ông phải đi London để tìm một bác sĩ thay cho ông trong thời gian ông đi xa. Ông Triloni mắc nhiều công chuyện Còn tôi thì sống gần như một người tù ở Điền Trang dưới sự trông coi của ông già Rirat, một người cát rừng. Trong cái đó, tôi vẫn mơ tưởng đến những hòn đảo chưa từng biết tới và những cuộc phiêu lưu trên biển cả. Tôi đã để nhiều thời giờ nghiền ngẫm tấm bản đồ và nhớ như yên từng chi tiết. Ngồi bên lò sửa trong phòng người quản gia, tôi tưởng tượng mình đi tới hòn đảo, lúc thì từ phía bắc, lúc thì từ phía nam. Tôi thám hiểm từng tất đất trên đảo, leo cả ngàn lần lên ngọn đồi cao. Có tên ống kính viễn vọng, và từ trên đó ngắm nghĩa phong cảnh lạng kỳ, luôn luôn biến đổi. Có khi trên đảo đầy những người mọi sợ và chúng tôi phải đánh trả họ. Có khi thú giữ lại đến chiếm cứ hòa đảo và chúng tôi phải săn đổi chúng. Nhưng tất cả những cuộc phiêu lưu trong trí tưởng tượng đó chẳng thấm vào đâu so với những cuộc phiêu lưu ly kỳ và bi thảm của chúng tôi trong thực tế. Hết tuần này qua tuần khác, cuối cùng một hôm chúng tôi nhận được một lá thư. Tôi gửi cho bác sĩ Liversey, nhưng ngoài phong bì lại ghi thêm hàng chữ. Trong trường hợp bác sĩ Liversey chưa về, Tom mở thư này. Sẽ phong bì ra, chúng tôi cùng đọc, nói cho đúng hơn thì tôi đọc. Vì bác sĩ Richard chỉ nhận được mặt chữ in và được biết những tin tức quan trọng như sau. Khách sạn Maud ở Upton kể 1 tháng 3 năm 177. Chú thích: Bản chứng pháp viết rõ là năm 1761. Người dịch. Ông Liversey thân mến, tôi không biết ông đang ở đâu, ở Điện Trang hay vẫn còn ở London nên tôi viết thư này làm hai bản và gửi về cả hai nơi. Tàu đã mua và trang bị xong, nó đang thạch neo, xứng sàn sắc của chúng ta tốt không thể tưởng tượng được, một đứa con nít cũng có thể điều khiển được nó, trọng tải 200 tấn, tên tàu Hispaniola. Ông Brandy Bạn cũ của tôi, một người tháo vắt lạ thường, đã giúp tôi tìm được con tàu đó. Con người đáng mến này đã làm việc cho tôi đúng là cật nực. Và lại, chỉ cần nói xa xôi là chúng ta sắp đi tìm kho báu, thì mọi người ở Princeton đều sáng sức giúp thôi. Bác Trách Tôi ngưng đọc và nói, bác sĩ Leversey khẳng lạc không hài lòng về chuyện này, thì ra ông điện chủ vẫn cứ nói lộ. Thế ai quan trọng hơn, ông điện chủ hay ông bác sĩ? Bác con trai trút cào nhau, chẳng lẽ ông định chủ lại phải im lặng để chiều lòng bác sĩ Liversay? Tôi quyết định không chêm vào những lợi bình của mình nữa, và lại đọc tiếp lá thư. Ông planley đã đích thân tìm tàu Hispaniola, và nhờ tai khéo léo của ông, chúng ta đã tậu được nó với giá thật rẻ. Quả thức ở Princeton, có những người thù ghét ông planley kìa gớm. Họ trắng trận đặt điều rằng sự như con người ngay thẳng bậc nhất ấy mất công chạy vậy chỉ vì lợi riêng. Rằng dường như tàu Hispaniola là của chính ông ấy và ông ấy đã bán cho tôi với giá đắt gấp 3. Đó rõ ràng là một lời vu khống, tuy nhiên không một ai dám phủ nhận rằng Hispaniola là một con tàu tuyệt vời. Vậy là tôi tìm được tàu mà chẳng cực nhọc gì cả. Quả thực, đám thợ trang bị con tàu rất chậm, nhưng rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Tôi đang mất rất nhiều thị giờ vì việc tuyệt lựa đội thủy thủ. Tôi tính mướn hai chục người để phòng khi phải đối phó với dân bản xứ, bọn cấp biển hoặc một tên Pháp đáng ghét nào đó. Tôi đã kiệt cả sức mới tìm được 6 người, nhưng sau đó do số phận rủi lòng thương, nên tôi đã gặp được một người và người này đã lập tức thu xếp cho tôi toàn bộ việc mướn thủy thủ. Tôi tình cờ trò chuyện với ông ta ở ngoài hải càng. Thì ra ông ta là một thủy thủ kỳ kiệu. Ông ta hiện sống trên bờ và có một quán rượu. Ông ta quen biết tất cả các thủy thủ ở Princeton. Cuộc sống trên đất liền đã làm tổn hại sức khỏe của ông ta, nên ông ta lại muốn đi biển và kiếm một chân đầu bếp trên tàu. Theo lời ông ta, sáng sáng, ông đi ra hải càng để hít thở không khí đượm vị mặn của biển cả. Mối tình đối với biển cả ấy đã khiến tôi xúc động, và chắc hẳn nó cũng làm ông xúc động. Tôi cảm thấy thương hại ông ta, nên ngay lúc đó và ngay tại chỗ, tôi đã đề nghị ông làm đầu bếp trên tàu chúng ta. Tên ông là John Silver. Cao kèo. Ông ta cụp một chân, nhưng tôi cho rằng đó là một giết giới thiệu tốt nhất, bởi vì ông ta đã mất nó khi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự chiều khuya của ngài Hawking, bất tử. Ông ta không được lãnh tiền trợ cấp, ông đi về Sia. Ông xem chúng ta đang sống trong thời buổi khủng khiếp đến mức nào. Vâng, thưa ông, tôi đã nghĩ rằng tôi tìm được người đầu bếp, tức là tìm được cả đội thủy thù. Nhờ sự giúp đỡ của Silver. Chỉ trong mấy ngày, tôi đã tuyển được một đội gồm những thủy thủ thực thụ, đầy kinh nghiệm và đã được biển cả tuy luyện. bên ngoài của họ chẳng hấp dẫn cho lắm, nhưng cái trông nét mặt của họ thì biết tất cả những người này đều can đảm kê khớm. Có một đội thủy thủ như vậy, chúng ta có thể chiến đấu với cả một chiến hạc. John Cao Kiều thậm chí còn khuyên tôi sa thải hai trong số 6 bảy người mà tôi đã mướn trước đây chỉ trong một phút, ông ta đã chứng minh cho tôi thấy rằng khi mà một cuộc hành trình nguy hiểm không nên dính vào mấy cha chậm chạp ở vùng nước ngọt ấy. Tôi cảm thấy mình rất khỏe, ăn như bọt được và ngủ như chết, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn sung sướng khi các thủy thủ của tôi chưa được quay chiếc tàu cuốn dây neo. Zack hơi mặt sắc khò bảo, lúc này bên cả chứ không phải là kho báu đang khiến đầu óc tôi quay cuồng. Như vậy đó ông Liversey, ông hãy tới đây mau. Được để phí mất một giờ đào nếu ông tôn trọng tôi. Ông hãy cho cậu Hawkins về chia tay má cậu ta. Riệt rợt, có thể đi cùng Hawkins. Sau đó cả hai, không chậm chẽ một giờ, phóng ngay tới Princeton. John Trelawney Tái bút Tôi quên báo tin cho ông hay rằng ông Blanley đã hứa phái một con tàu khác đi giúp chúng ta nếu chúng ta không về được vào cuối tháng 8. Ông ấy còn tìm cho chúng ta một thuyền trưởng xuất sắc. Ông thuyền trưởng này là một người rất tốt. Nhưng tiếc thay, ông ta ngang bướng như quỷ sứ. John Silver cao kèo, đón lùng cho chúng ta một thuyền phó rất lành nghề, tên là Aero. Còn tôi, thưa ông Leverse, tôi đã kiếm được một thủy thủ trưởng biết thổi tín hiệu bằng kèn. Nhưng ông thấy đó, trên tàu Hispaniola tuyệt vời của chúng ta, mọi việc sẽ tiến hành như trên một chiếc tàu chiến thực thụ. Tôi quên viết cho ông hay rằng Silver là một người khá giả. Theo các nguồn tin mà tôi thu lượm được, ông ta có tài khoản vãng lai. Like. Ở ngân hàng và tài khoản đó không phải là nhỏ Trong thời gian đi biển Ông ta trao quán rượu của mình cho vợ Và ông ta không phải là người da trắng Đối với cánh độc thân già cả như tôi và ông Có thể nghi ngờ rằng Chính mụ vợ chứ không phải sức khỏe xấu Đã đẩy Silver ra khơi G.T Lại tái bút Hokees có thể ngủ đêm tại nhà mái cổ ta G.T Chẳng khó khăn gì cũng có thể khiến xung được lá thư đó đã làm tôi xúc động như thế nào. Tôi xứng như điên, tôi hết sức coi thường ông già Richard, vì ông chỉ cầu chào than thở hoài. Bất cứ ai trong đám người gác sườn trẻ tuổi cũng vui lòng đi thay ông ta, nhưng ông địa chủ lại chỉ muốn thăm Richard đi thôi, và ý muốn của ông là luật đối với những kẻ ăn người ở trong địa trang. Ngoài ông già Richard ra, thậm chí không một ai dám cầu chào. Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đi bộ tới quán đô đốc Benbow. Tôi thấy má tôi đã bình phục hành, bà rất vui. Mọi chuyện bực dọc của bà đã chấm dứt cùng với cái chết của lão thuyền trường. Ông chủ đã bỏ tiền ra sửa nhà cho chúng tôi. Theo lệnh ông, người ta đã quét vui các bức thường và sơn lại tấm bàn hiệu như mới. Ông còn cho chúng tôi một số bàn ghế, trong đó có chiếc ghế bằng thật tốt để má tôi ngồi thoải mái sau quỷ hàng. Ông đã mướn cho má tôi một thằng bé giúp việc. Thằng bé này phải làm phần việc của tôi trước đây. Vừa trông thấy thằng bé lạ hoắc trong quán trọ, lần đầu tiên tôi hiểu rõ rằng mình sắp phải xa ngôi nhà thân thiết trong một thời gian dài. Cho đến lúc này, tôi chỉ nghĩ tới những cuộc phiêu lưu đang chờ tôi ở phía trước, chứ không hề nghĩ tới ngôi nhà mà tôi sắp phải rời xa. Thế thằng bé vụn về đã thế chỗ của tôi, tôi ứa cả nước mắt. Tôi sợ tôi sẽ làm tình làm tội thằng bé đó một cách vô lương tâm bằng những trò bắt bẻ của mình. Nó vẫn chưa kịp quen với chỗ làm mới của mình, còn tôi thì không tha thứ cho nó một lỗi lầm nào, và tôi hí hưởng một cách độc địa khi nó mắc lầm lẫn. Một đêm vụt chua qua, và hôm sau ăn chưa xong, tôi và bác Rirat lại lên đường. Tôi chia tay má tôi, chia tay viện đồi đen mà tôi đã sống bên nó từ khi lọt lòng, chia tay quán đô đốc Benbow, giả nu thân thương, dù rằng khi được sơn quét lại như mới, nó không còn thân thương như trước nữa. Tôi nhớ tới cả lão thuyền trường vẫn thường đi dạo trên bờ viện này, nhớ cái mũ ba cóc của lão, nhớ vết sẹo do gươm chém nơi má và những cái ống kính viễn vọng bằng đồng của lão. Lúc chúng tôi ngồi lên chiếc xe thư đổ bên cạnh khách sạn Vujok, trời đã nhá nhem tối. Tôi bị ép giữa bác Griller và một ông già quý phái béo trò đào đó. Mặc dù xe chạy nhanh và đêm lạnh, tôi vẫn ngủ ngay được. Xe chúng tôi lao nhanh, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp, còn tôi thì ngủ như con cu ly. Qua tất cả các chạm mà cũng chẳng thức giấc Một cú khuyết vào không đã đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt, xe chúng tôi đổ trước tòa nhà lớn, nằm trên một đường phố. Trời đã sáng từ lâu. Chúng ta đang ở đâu đây? Tôi hỏi. À Princeton, bác Thormdap, xuống đây đi cậu. Ông Gelloni, chú ngụ tại một quán trọ ở ngay cạnh sườn đóng tàu, để tiện theo dõi công việc trên tàu Hispaniola. Tôi vô cùng sung sướng khi được đi trên kẻ đá, ngang qua vua số con tàu lớn nhỏ khác nhau của nhiều nước khác nhau. Ở con tàu này, người ta vừa làm vừa hát Ở con tàu kia, các thủy thủ ngồi vắt vèo trên những dây cháo cao tiết Từ dưới trồng lên tường trực những dây đó không to hơn sợi tơ nhện Dù rằng tôi đã sống cả đời bên bờ biển Nhưng biển ở đây đã khiến tôi ngạc nhiên tới mức Dường như tôi mới trông thấy biển lần đầu Mùi hát yến và mùi muối thật là mới mẻ đối với tôi Tôi xem kỹ các hình khắc trên mũi Những con tàu đã từng ở bên kia đại dương Tôi thèm thua ngắm nghĩa những thủy thủ giạc Tai đeo quyên, dâu quay nón xoăn tít, tóc đuôi Sam quét nhựa, dáng đi vụng về, khịnh khẳng. Họ đi lang thang trên bờ, ví thử cho tôi thấy các vị vua và các vị tổng giám mục, tôi cũng chẳng khoái bằng được thấy những thủy thủ giả đó. Tôi cũng sẽ được ra khơi. Tôi sẽ ra khơi trên con tàu có một thủy thủ trường thổi các tín hiệu bằng kèn. Có các thủy thủ để tóc đuôi Sam và thường hát những bài hát quen thuộc của họ. Tôi sẽ ra khơi để tới một hòn đảo Chưa từng biết đến Và tìm kiếm những kho báu chun sấu trong lọc đất Tôi say xưa với những ước mơ ngọt ngào đó Cho đến khi cuối cùng Chúng tôi tới được một quán trọng lớn Và ông định chủ Triloni ra đón chúng tôi Ông mặc một bộ đồ Màu xanh mà các sĩ quan hải quân Vẫn thược mặc Ông tươi cửa bước ra khỏi cửa Ông đi cạnh cạn Cố bắt chước dáng đi lắc lưu của cánh thủy thủ Hai bác cháu đã tới đây rồi Ông gieo lên Bác Liversey cũng đã từ London tới đây tối hôm qua, tuyệt quá. Bây giờ toàn đội đã có mặt. Thưa ông, bao giờ chúng ta rời bến? Tôi hỏi lớn. Bao giờ rời bến hả? Ông hỏi lại. Ngày mai. Chương 8: Dưới tấm bảng hiệu ống kính viễn vọng. Lúc tôi ăn sáng xong, ông Celoni sai tôi tới quán rượu ống kính viễn vọng để chuyển một lá thư ngắn cho John Silver. Ông chỉ cho tôi cách tìm quán rượu đó, cứ đi dọc kè đá cho tới lúc thấy một quán rượu nhỏ. Ở trên cửa có một ống kính viễn vọng lớn treo cạnh bảng hiệu. sung sướng vì lại được ngắm nghía các con tàu và đám thị thủ một lần nữa, tôi đập tức lên đường. Ở hải càng, những giờ buổi sáng là những giờ náo nhiệt nhất. Tôi lên lõi khó khăn qua đám đông, chen chúc ngoài bến tàu, giữa những kiện hàng và xe chở hàng có mui, rồi cuối cùng đã tìm được quán rượu ống kính viễn vọng. Quán rượu này không lớn cho lắm và cũng khá tươi tắn. Bạn hiệu vừa mới dân lại, các cửa sổ đều có dèm đỏ cẩn thận. Sàn nhà được xài, cát sạch. Quán trông ra hai mặt phố, cả hai cửa đều mở toang nên trong phòng rộng cũng khá sáng sùa, mặc dù khói thuốc lá bốc lên mù mệt. Các thủy thủ ngồi quanh mấy chiếc bàn con, họ trò chuyện với nhau to tới mức tôi phải dừng lại ở cửa, chưa dám vào vội. Từ phòng bên, một người bước ra, tôi hiểu ngay rằng đó chính là John Cao Kiều. Trên trái của ông ta bị cưa tới tận hán. Dưới vai trái, ông ta kẹp một cái nạc và điều khiển nó khéo léo lạ thường. Mỗi bước đi lại nhỉ nhót như một con chim. Đó là người đàn ông rất cao và khỏe mạnh, mặt tròn vành vạnh như khoanh xăm bông và xanh sao, nhưng thông minh và tươi tình. Ông ta có vẻ rất vui, vừa khuyết sáo vừa chạy tới chạy lui giữa các bàn, vỗ vai bông đùa với vài khách hàng quen nhất của ông ta. Thú thực rằng, Sau khi được đọc về John Cao Kiều, trong thư của ông Triloni, tôi hãy hùng suy nghĩ có biết đó có phải là gã thủy thủ cụt chân mà tôi đã dình đón suốt một thời gian dài ở quán trọ đô đốc Benbow hay không. Nhưng chỉ cần nhìn qua con người này, mọi nghi ngờ của tôi đều tiêu tan. Tôi đã thấy lão thuyền trưởng Benbow, đã thấy chó mực, đã thấy lão Pew, mù, và tôi cho rằng tôi biết bọn khép biển mặt mũi ra sao rồi. Không, lá chủ quán sạch sẽ và hiền lành này chẳng giống một tên cướp biển chút nào. Tôi lập tức vững bụng, bước qua ngưỡng cửa và đi thẳng tới lão Silver đang trúng nạn, trò chuyện với một người khách «Thưa ông, ông có phải là ông Silver không ạ?» tôi hỏi và chỉ lá thư ngắn cho ông ta. phải đó, chú bé của tôi!» ông ta nói, «Tên tôi là Silver, còn em là ai vậy?» Tôi cảm thấy ông ta đã giật mình khi vừa thấy lá thư của ông Chiloni. «À, tôi hiểu!» ông ta kêu lên rất to và chia tay cho tôi. Tôi hiểu rồi em là thủy thủ học việc mới của chúng tôi. Được gặp em tôi rất mừng. Và ông ta xích chặt tay tôi trong bàn tay to cứng của ông ta. Vừa lúc ấy có một người nào đó ngồi ở góc xa bỗng đứng phách sệ, lao ra cửa và biến ngay lập tức. Nhưng vẻ khắp tấp của hắn đã khiến tôi chú ý và chỉ thoạt nhìn. Tôi đã nhận ra hắn, đó chính là cả đàn ông mặt xưng khúc, bàn tay chỉ có ba ngón đã từng đến quán trọ chúng tôi. Kìa, bắt lấy hắn, tôi kêu ầm lên, hắn là chó mực đó. Tôi cũng thèm biết tiền hắn là gì, Silver gào lên, nhưng hắn đã bỏ chạy và không trả tôi tiền rượu. Harry đuổi theo và bắt lấy hắn. Một gã ngồi cạnh cửa đứng dậy ngay và vọt theo. Cho dù hắn là đô đốc học, tôi cũng bắt hắn phải trả tiền, Silver nói lớn. Sau đó, ông ta bỗng buông tay tôi và hỏi, tiền hắn là gì? Em nói hắn là chó. Rồi gì nữa? Chó mực, thưa ông. Tôi nói, chẳng lẽ ông Geluni chưa kể cho ông hay về bọn cướp? Chó mực là một tên trong bọn. Cái gì? Silver sống lên. Ở ngay trong nhà tôi, Ben chạy theo giúp Harry đuổi bắt tên đó. thế ra hắn là một trong những tên gian khủng ấy. Ê Morgan, mày hình như ngồi chung bàn với hắn, phải không? Đi lại đây. Người mà Silver gọi là Morgan là một thủy thủ già tóc bạc, da mặt giảm nắng. Lạ ơ vừa nhai thuốc lá, vừa ngoan ngoãn bước lại gần Silver. Nào Morgan, John cao kiểu kiêm nghị hỏi, trước đây mày chưa bao giờ trông thấy tận mắt cái thằng gì nhị À, chó mực ấy, phải không? Chưa bao giờ, thưa ông, Morgan trả lời và sơ tay chào. Thậm chí tên của hắn, mày cũng chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe, thưa ông. Phúc cho mày đó, Tom Morgan, lão chủ quán kêu lên. Nếu mày sao su với quân vô lại đó, mày đừng hòng đặt chân tới quán của tao. Hắn nói gì với mày vậy? Tôi không nhớ rõ, thưa ông, Morgan đáp. Cái gì ở trên vai mày đó? Đầu hay là cái so sát? John cao kiểu quát. Mày không nhớ rõ sao? Có thể mày không hiểu mày đang trò chuyện với ai chăng? Nào, hãy khai xem, hắn đã nói láo, nói lếu những gì. Chúng mày nói với nhau về các cuộc hành trình trên biển, các con tàu, các thuyền trường. Nào, nói mau. Chúng tôi đã về chuyện người ta căng thủy thủ dưới sống tàu chứ thế nào. Một gần đáp. Dưới sống tàu, một câu chuyện hoàn toàn thích hợp đối với mày đó. Chán cho mày quá. Thôi, về chỗ của mày đi. Tom Coulan. Lúc Tom ngồi vào bàn mình rồi, Silver thân mật ghé vào tay tôi, một cửa chỉ làm tôi rất quái và đó nhỏ. Lão Tom Morgan này hết sức thật thà, nhưng lại ngứa ngẩn quá. và bây giờ ông ta lại nói to, chúng ta thử nhớ lại xem nào. Chó mực ư? Không, tôi chưa bao giờ nghe đổi đến cái tên ấy cả. Nhưng hình như tôi đã thấy hắn ở đâu đó thì phải. Thôi đúng rồi, hắn thường tới đây cùng với một lão hành khách mù. Đúng đấy, với một lão mù, tôi gieo lên. Tôi biết cả lão mù ấy, tên lão là Peel, Đúng lắm, Silver thốt lên Và lần này ông ta tỏ vẻ Rất xúc động, Pew Đúng là người ta vẫn gọi hắn như vậy Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng thấy hắn là một tên đại biệt Nếu thằng chó mực ấy rơi vào tay chúng ta Ông chủ tàu Triloni hắn sẽ hài lòng lắm Ben có đôi chân rất tốt Kiếm có thủy thủ nào chạy mau hơn Ben Đừng hòng thoát được Nếu Ben muốn đùa theo họ Hắn đã nói về chuyện người ta căng thủy thủ Trên xây cháo ra sao à Được rồi, được rồi chúng ta sẽ căng chính hắn Silver nhảy tới, nhảy lui với cây nạn của mình, tay đấm xuống bàn dâm dâm và nói với vẻ phẫn nộ thành thực tới mức ngay cả quan tòa ở tòa đại hình London hoặc nhân viên sở cảnh sát London cũng phải tin vào sự vô tội hoàn toàn của ông ta. Cuộc chạm chán với chó mực ở quán rượu, ống kính viễn vọng đã khơi rẻ toàn bộ những nghi ngờ trước đây của tôi và tôi chăm chú theo dõi lão đầu bếp, nhưng lão rất thông minh, nhanh trí và tháo vát. Cuối cùng, hai Harry và Ben quay về, vừa thở khôn hền, vừa cho hay rằng chóng mực đã trốn thoát trong đám đông. Lá chủ quán liền chửi chúng thậm tệ, đến nỗi tôi tin hẳn rằng lão hoàn toàn vô tội. Hawkins, em hãy nghe tôi nói đây. Lão nói, đối với tôi, chuyện này có thể sẽ kết thúc rất xấu. Ông chủ tàu Triloni sẽ nghĩ gì về tôi? Cái thằng chết toi ấy đã ngồi trong nhà của tôi và nút rượu của tôi. Sau đó, em tới và nói cho tôi biết rằng hắn ở trong một băng cướp. Vậy mà tôi lại để cho hắn chuột mất ngay trước mắt mình. Họ này, em nói giúp tôi với ông chủ tàu Triloni nhé. Em còn ít tuổi, nhưng chẳng hờ nghịch đâu. Đừng hồng đánh lừa được em. Tôi đã nhận thấy ngay điều đó. Em hãy nói dùm với ông chủ tàu rằng, với cái chân gỗ này, tôi không thể nào đuổi theo nổi con chó quái quỷ ấy. Nếu tôi vẫn còn là một thủy thủ bậc nhất như xưa, thì hắn đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ xiên hắn vào que nướng thịt trong vòng 2 phút. Nhưng bây giờ lão bỗng im bặt và háo hút mồm dường như vừa nhớ ra điều gì còn tiền nữa lão gạo lên tiền ba cá rượu trời đất quỷ thần ơi tôi quên bém vụ tiền ngồi phịch xuống chiếc ghế xài rôn cao kiểu cười khô hú và cười cho tới lúc chảy cả trước mắt tiếng cười của lão sẽ lây nên tôi không kịp nổi cũng ha hạ cười theo rồi cả quán rượu cũng rung lên vì tiếng cười ta đúng là một con hải cầu chậm chạp cuối cùng lão nói và chùi nước mắt trên má Hockey's. Tôi thấy em và tôi sẽ trở thành một cặp đẹp đó. Chúng tôi bây giờ cũng chẳng hơn gì một thủy thủ học việc, nhưng phải đi thôi. Công chuyện là công chuyện, các bạn ạ. Tôi sẽ đội cái mũ ba góc cũ kỹ của mình và cùng với em đi gặp ông chủ tàu Triloni để báo cáo cho ông hay về mọi việc vừa xảy ra. Đây là một việc nghiêm trọng, Hawkins ạ, và phải thú nhận rằng nó chẳng đem lại vinh sự gì cả cho tôi lẫn em cho em. Không, không, cả tôi lẫn em. Cả hai chúng ta đã bị lừa một vố nạn đấy, hắn còn quyệt tiền của tôi nữa chứ, đồ quỳ tha mà bắt. Lão xin vợ lại cười hô hố và cười sứ tới mức tôi lại bất xác cười theo lãng mặc dù tôi chẳng thấy ở đây có điều gì đáng cười cả. Chúng tôi đi dọc kè đá, xin vợ là người nói chuyện hấp dẫn lạ kỳ. Về mỗi con tàu chúng tôi đi qua, lão cho tôi biết rất nhiều điều. Thừng chảo của nó thế nào, trọng tài bao nhiêu. Nó từ nước nào đến? Lão giải thích cho tôi những việc đang diễn ra tại hải càng. Chiếc tàu này đang dỡ hàng, chiếc tàu kia đang búc hàng, còn chiếc tàu thứ ba thì đang ra khơi. nó kể cho tôi nghe những câu chuyện vui về các con tàu và các thủy thủ. Chốc chốc, lão lại sử dụng đủ thứ từ hàng hải và nhắc đi nhắc lại vài lần những từ đó để tôi nhớ kỹ. Tôi bắt đầu hiểu đôi chút rằng trong cuộc hành trình trên biển cả khó mà tìm được một người bạn tốt hơn Simper. Cuối cùng, Chúng tôi tới quán trọ. Ông điện chủ và bác sĩ Liversay vừa uống bia vừa nhắm nhát những lát bánh mì chiên vàng. Họ định đi ra tàu Hispaniola để xem người ta trang bị nó như thế nào. Sơn cao kiểu kể cho hai ông nghe chuyện vừa xảy ra ở quán rượu. Ông kính viễn vọng, suốt từ đầu đến cuối, với vẻ rất nầu nhiệt và hết sức trung thực. Việc đó đã xảy ra như vậy, có đúng thế không, cậu Hawkins? Chốc chốc lão lại hỏi tôi. Và lần nào tôi cũng hoàn toàn xác nhận những lời lão nói. Hai nhà quý phái rất tiếc là chó mực đã chạy thoát. Nhưng có thể làm gì được? Sau khi nghe những lời khen của họ, John cao kiểu, cầm nạn và đi ra cửa. Toàn đội thủy thù có mặt trên tàu vào lúc 4 giờ sáng. Ông Giloni dặn với theo lão. Xin tuân lệnh thưa ông, lão đầu bếp nói. Ông Giloni, bác nói, thành thực mà nói tôi thường chẳng tin mấy vò những nhận xét của ông về cười khác, nhưng John Silver thì tôi ưng đó. Một anh chàng tuyệt vời, ông Giloni đáp lại. Goshim cũng đi ra tàu với chúng ta bây giờ chứ? Ông bác sĩ nói thêm, "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi." Ông Triloni nói, "Hawkins, cậu cầm lấy mũ và chúng ta cùng đi xem con tàu của chúng ta." Chương 9. Thuốc súng và vũ khí Tàu Hispaniola đậu cách bờ khá xa. Để tới được nó, chúng tôi phải dùng thuyền và đi lên loại giữa những con tàu khác. Trước mặt chúng tôi lúc thì sừng sững mũi tàu có trang trí hình con vật. Lúc thì sừng sững đuôi tàu. Dây chảo của các tàu kêu lạt sạt dưới sóng thuyền của chúng tôi. Họ treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Thuyền võ Aero, một thủ thùi già, mắt xét, nơi xa giám nắng, tai đeo quyền, chào đón chúng tôi trên bong tàu. Giữa ông ta và ông Triloni rõ ràng là đã có mối quan hệ bạn bè hết sức thân thiết. Nhưng với thuyền trường Smollett thì rõ ràng là ông Triloni không ăn ý. Thuyền trường là người hay cáu, mọi thứ trên tàu đều làm ông bực bội và ông đã mau chóng giải bày với chúng tôi nguyên nhân của sự bực bội đó. Chúng tôi vừa xuống buồng tàu thì một thủy thủ đã xuất hiện và nói với ông Triloni. Thưa ông, thuyền trường Smollett muốn nói chuyện với ông. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng tiếp ông thuyền trường. Mời ông quá bộ đến đây, ông Gelloni đáp. Thì ra ông thuyền trường đã đi sau sứ giả của mình. Ông bước ngay vào buồng tàu và đóng cửa lại. Nào, ông muốn nói chuyện gì, thưa thuyền trường Smollett? Tôi hy vọng rằng mọi việc đều ổn cả. Tàu đã sẵn sàng rơi bến chưa? Có chuyện đấy, thưa ông. Ông thuyền trường nói, tôi sẽ nói thẳng, thậm chí còn sẵn sàng tranh cãi cả với ông nữa. Tôi không thích các thủy thủ trên tàu. Tôi không thích người phụ tá của tôi, xin hết, ngắn và rõ. Thưa ông, có lẽ ông không thích cả con tàu nữa, ông Trelawney hỏi và tôi nhận thấy ông ta đã cấu chết lắm rồi. Tôi chưa thể nói gì về con tàu, thưa ông, mỗi khi tôi chưa thấy nó vượt biển. Ông Thủy trưởng đáp lời ông Trelawney, hình như nó được đóng không đến nỗi tồi, nhưng nhận xét về chuyện đó thì còn quá sớm. Vậy thì, thưa ông, có lẽ ông không thích người chủ của ông, ông Trelawney hỏi. Nhưng lúc đó, bác sĩ Leversey liền can thiệp. Thông thả đã nào, ông nói. Thông thả đã nào. Thông thả đã nào. Cứ như thế này thì chỉ tổ cãi nhau thôi mà chẳng giải quyết được gì. Ông thuyền trưởng nói với chúng ta chưa đâu vào đâu cả, nên tôi có quyền đề nghị ông giải thích. Không thuyền trưởng, ông vừa nói rằng ông không thích cuộc thám hiểm của chúng ta phải không? Tại sao vậy? Thưa ông, tôi được mời điều khiển con tàu, nhưng người ta thường nói mà lại không được hỏi khăn gì. Ông Triloni đây chỉ đâu tôi đánh đấy Ông thuyền trưởng nói, được lắm, tôi đã không hỏi khăn gì cả, nhưng chẳng bao lâu tôi thấy rõ rằng... Ngay một thủy thuộc hạng bét cũng biết hơn tôi về mục đích của cuộc hành trình. Theo tôi, đó là một điều vô lối. Còn theo ông thì sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, bác sĩ Levesay nói. Sau đó, ông thuyền trưởng nói tiếp. Tôi được biết rằng chúng ta đi tìm kho báu. Xin các ông nhớ cho, tôi đã được nghe chuyện đó từ miệng những người xứ quyền mình. Đi tìm kho báu là một việc rất mạo hiểm. Nói chung, việc tìm kho báu không phải là sở chung của tôi, và tôi không hề cảm thấy ham thích đối với những sự định tương tự. Đặc biệt nếu đó là một công việc bí mật, mà bí mật đó, xin ông Trelawney, thử lỗi, đã nói lộ với cả con vẹt. Con vẹt của Silver? Ông Trelawney hỏi. Không, đó chỉ là một ngạn ngữ thôi. Ông Thuy Trường giải thích, ngạn ngữ này có nghĩa rằng đó là điều bí mật mà không còn gì là bí mật đối với ai cả. Tôi cảm thấy các ông không đánh giá hết những khó khăn của công việc mà các ông bắt tay vào làm, và tôi xin nói thẳng với các ông điều tôi đang suy nghĩ. Các ông đang đứng trước một cuộc đấu tranh sinh tử Ông nói hoàn toàn đúng, ông bác sĩ đáp, chúng tôi hết sức mạo hiểm nhưng ông đã lầm khi cho rằng chúng tôi không hiểu rõ những nguy hiểm đang chờ đón chúng tôi. Ông đã nói rằng ông không thích đội thủy thủ của chúng tôi, theo ông, chúng tôi đã mướn những thủy thủ thiếu kinh nghiệm. Tôi không thích những thủy thủ đó, ông thủy trưởng đáp, nếu nói toàn xa thì cần phải ủy nhiệm cho tôi việc tuyển lựa đội thủy thủ. Tôi không chối cãi, ông bác sĩ nói, ông bạn tôi lẽ ra phải cùng với ông tuyển lựa đội thủy thủ. Đó là một sơ sót, nhưng tôi xin cam đoan với ông rằng sơ sót đó hoàn toàn vô tình. Sau nữa, hình như ông không thích ông Errol. Tôi không thích ông ta, thưa ông. Tôi tin rằng ông ta là một người thạo nghề biển, nhưng ông ta quá xuồng xã đối với các thủy thủ của mình. Ở trên tàu, một thuyền phó tốt phải đứng xa các thủy thủ. Ông ta không được nhộn nhẹt với họ. Ông muốn nói rằng ông thuyền phó là một bậm nhậu, ông Triluni hỏi. Không, thưa ông. Ông thuyền trưởng bác, tôi chỉ muốn nói rằng ông ta quá buông thả đội thủy thủ. Còn bây giờ, thưa ông thuyền trưởng, ông bác sĩ yêu cầu, ông hãy nói thẳng cho chúng tôi biết, ông cần đòi hỏi chúng tôi điều gì. Các ông vẫn nhất quyết ra khơi. Rất quá rồi, ông trở đồ đi đáp. Được lắm, ông thuyền trưởng nói. Nếu các ông vẫn kiên nhẫn nghe tôi, dù tôi nói những điều chưa thể chứng minh được, xin các ông hãy nghe tôi nói tiếp. Thủy thủ đang xếp thuốc súng và vũ khí ở khoang mũi, Trong khi đó, có một chỗ chứa rất tốt ở gần buồn của các ông. Tại sao không xếp thuốc súng và vũ khí vào đó? Đó là điều thứ nhất. Sau nữa, các ông dẫn theo bốn người thân tín. Tôi nghe nói người ta cũng tính để họ ở đằng mũi tàu. Tại sao không đặt giường cho họ nằm ở cạnh buồn của các ông? Đó là điều thứ hai. Có cả điều thứ ba nữa chứ? Ông Chiluny hỏi. Có, ông thủy nói. Người ta nói lộ bí mật quá nhiều. Đúng, nói lộ bí mật quá nhiều. Ông bác sĩ đồng ý. Tôi chỉ thuật lại cho các ông nghe chứng gì tôi đã nghe tận tay. Thuyền trưởng Smith nói tiếp, Người ta nói nào là các ông có bản đồ một hòn đảo nào đó, nào là trên bản đồ những nơi chôn kho báo hút được đánh dấu thập, nào là hòn đảo ấy nằm ở. Và ông thuyền trưởng nêu luôn vĩ độ và kiên độ của hòn đảo với sự chính xác hoàn toàn. Tôi không hề nói chuyện đó với một người nào, ông Triloni kêu lên. Nhưng thưa ông, mỗi thuyền thủ đều biết về chuyện đó. Ông thuyền trưởng bác lại, Đi Chính ông đã nói lộ mọi chuyện, ông Trelawney là lối, hoặc là cậu Hawkins ạ. Bây giờ ai đã nói lộ thì cũng vậy thôi, ông bác sĩ nói. Tôi nhận thấy rằng cả ông bác sĩ lẫn ông thuyền trưởng đều không tin ông Trelawney, dù ông này có đưa ra đủ mọi lời bảo chữa. Lúc ấy tôi cũng không tin bởi vì ông Trelawney quả là một người đại ba hoa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng lúc ấy ông Trelawney đã nói thật và đội thủy thủ chẳng cần chúng tôi nói lộ ra cũng đã biết hòn đảo nằm ở đâu. thưa các ông Tôi không biết người nào trong số các ông đang giữ tấm bản đồ ấy. Ông thuyền trưởng nói tiếp, tôi khẩn thiết đề nghị các ông giữ tấm bản đồ bí mật cả với tôi và với ông Arrow. Trong trường hợp ngược lại, tôi sẽ xin thôi việc. Tôi hiểu, ông bác sĩ nói. Thứ nhất, ông muốn chấm dứt những lời bàn tán không cần thiết. Thứ hai, ông muốn thiết lập một pháo đài ở phía đua tàu. Tập trung ở đấy những người thân tín của ông bạn tôi. Sao cho họ giữ toàn bộ vũ khí và tút súng có ở trên tàu? Nói một cách khác, ông sợ một cuộc nổi loạn. Thưa ông, ông thuyền trưởng Smolett nói, tôi không phật ý, nhưng tôi không muốn ông gán cho tôi những lời tôi không nói. Không thể bao chữa cho một thuyền trưởng vẫn quyết định xa khơi một khi ông ta có đủ cơ sở để lo ngại về một cuộc nổi loạn. Tôi tin rằng ông Arrow là một người lương thiện. Nhiều thủy thủ cũng là người lương thiện. Có thể tất cả các thủy thủ đều là người lương thiện, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm và sự an toàn của con tàu và về tính mạng của mỗi người trên con tàu. Tôi thấy nhiều việc không được làm đúng quy cách, tôi đề nghị các ông áp dụng các biện pháp, phòng ngừa hoặc cho tôi được thôi việc, xin hết. Ông thiên trường Smollett, bà Sĩ Lê Sài, cười và bắt đầu nói, Ông đã nghe chuyện ngụ ngôn về quạt núi để ra con chuột nhát chưa? Xin ông thả lỗi cho tôi, nhưng ông đã làm cho tôi nhớ tới chuyện ngụ ngôn đó, tôi sẵn sàng đem đầu tôi ra thề rằng khi ông đến đây, ông muốn đòi hỏi chúng tôi nhiều hơn nữa. Ông rất tinh ý, bác sĩ ạ. Ông thuyền trưởng nói, lúc tới đây tôi chỉ muốn đòi thôi việc. Vì tôi không mẩy may hy vọng ông Trelawney chịu nghe tôi nói dù chỉ một câu thôi. Chỉ không chịu nghe nói thôi à, ông Trelawney kêu lên. Nếu không có ông Leversey, tôi đã tống cổ ông đi ngay rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn nghe ông nói và tôi sẽ làm tất cả những điều ông yêu cầu. Tuy nhiên, ý kiến của tôi về ông đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi đấy. Xin tùy ông thưa ông. Ông thuyền nói, sau đây ông sẽ hiểu rằng tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Nói xong, ông đi xa. Ông Giloni, ông bác sĩ nói, trái với điều tôi tưởng, tôi tin chắc rằng ông đã mời lên tàu hai người trung thực. Thuyền trưởng Smollett và đồ bếp John Silver. Về Silver thì tôi đồng ý với ông. Ông Giloni thốt lên, còn tư cách của cái gã rúi trá có triệu Smollett thì tôi cho rằng không xứng đáng với một người đàn ông, không xứng đáng với một người đi biển và bất luận thế nào cũng không xứng đáng với một người anh. Được rồi, chúng ta sẽ xem, ông bác sĩ nói, lúc chúng tôi bước ra tàu, các thủy thủ đã bắt đầu chuyền vũ khí và thú súng, họ vừa làm vừa hát ha, ha, ha và một chai rượu rum. Ông thuyền trưởng và ông Arrow đang điều khiển các thủy thủ làm việc. Tôi rất thích cách sắp xếp mới này. Toàn bộ con tàu đã được bố trí lại ở khoang đuôi tàu, có 6 buồng. Những buồng này được nối liền với khoang bếp và sân mũi tàu bằng một lối đi bắt ván chạy dọc thành tàu bên trái. Lúc đầu, số buồng dân dành riêng cho ông thuyền trưởng, ông aero Hunter Joy, ông bác sĩ và ông Triloni. Nhưng bây giờ, hai trong số buồng đó dành cho bác Rilert và tôi, còn ông Arrow và ông thuyền trưởng thì ở trên bong ngay lối lên xuống. Hai bên được mở rộng ra để có thể xuống được buồng lái. Nơi này dĩ nhiên là chặt Nhưng vẫn mắc được hai chiếc võng Ngay cả ông thuyền phó cũng hài lòng Với cách sắp xếp như vậy Có thể ông ta cũng không tin đội thủy thủ Xong đó chỉ là điều phỏng đoán của tôi thôi Bởi vì như các bạn sắp thấy Ông ta chẳng ở lâu trên con tàu Chúng tôi làm việc hối hả Vừa chuyển tốt súng Vừa sắp xếp các buồng Giữa lúc đó John Silver cùng với mấy thủy thủ cuối cùng Đi thuyền từ bờ ra tàu Lão đầu bếp leo lên tàu khéo léo như một con khỉ Vừa thấy việc chúng tôi đang làm Lão đã kêu cơ ẩm Ê các bạn, các bạn làm cho suy vậy? Thầm John, chúng tôi chuyển các thùng đựng thuốc súng. Một thủy thủ đáp, đục quỳ bắt. Làm như vậy, chúng ta bỏ lỡ mất còn nước xuống buổi sáng rồi. John cao kiểu, kêu lên. Họ làm việc theo lệnh của tôi. Ông thuyền trưởng ngắt lời lão đầu bếp. Còn ông, ông bạn thân mến, xin ông hãy vào khoang bếp ngay cho, để các thủy thủ có thể ăn bữa chính đúng giờ. Thưa ông, xin tôi lạnh lão đầu bếp đáp. Lão đưa tay lên chán chào, rồi vội vàng đi xuống bếp. Một người tốt đó, ông thủy trưởng ạ. Ông bác sĩ nói, rất có thể, thưa ông. Thuyền trưởng Smolet đáp, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, các cậu. Ông thủy trưởng kêu lên và chạy vội về phía, các thủy thủ đang vật một thùng tốt súng. Bóng ông nhận thấy tôi đang đứng ngắm khẩu Đại bác chính in. Bằng đồng, xoay được tứ phía đặt ở sữa tàu. Ê, thủy thủ học việc, ông thủy trưởng quát. Rời khỏi đây ngay, xuống gặp ông đầu bếp, ông ta sẽ giao việc cho mà làm. Lúc chạy xuống khoang bếp, tôi nghe ông thuyền trưởng nói lớn với ông bác sĩ, tôi không chịu nổi cái cảnh ở trên tàu lại có những cái cậu ấm. Tôi cảm đoan với các bạn rằng, lúc đó tôi hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của ông Triloni, rằng ông thuyền trưởng quả là một người khó chịu, và tôi bắt đầu cảm thấy ghét ông ta. chương 10. Gia Khơi Công việc tất bật kéo dài suốt cả đêm, chúng tôi đã chuyển các thứ từ chỗ này sang chỗ khác. Chốc chốc, chiếc thuyền con lại đưa các bạn của ông Truloni, chẳng hạn như ông Blendy, tới chúc ông vượt biệt may mắn và trở về bình an. Trước đây ở quán trọ đô đốc Benbow, tôi chưa bao giờ phải làm việc nhiều đến thế. Trước lúc bình minh, khi thủy thủ trường thổi tín hiệu bằng kèn và các thủy thủ bắt đầu nhột neo, tôi đã mệt lử. Nhưng nếu tôi có mệt cấp đôi chăng nữa, tôi cũng không chịu rời khỏi bon tàu. Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn đối với tôi nào là những mệnh lệ ngắn gọn nào là tiếng còi trói tay nào là đám người làm việc hối hả sự ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn trên tàu ê khoanh xâm bông bắt nhịp hát xem nào một thủy thủ hôt thủ lên bài hát cũ ấy một thủy thủ khác hô theo được thôi các cậu dồn cao kiều lúc đó có mặt chim bong cây nạn cắp nát đáp lại rồi lão có tiếng hát bài hát mà tôi đã từng biết rõ mười lăm người Nhằm chiếc xương của xác chết, cả đội thủy thủ cùng hát hòa theo, ha ha ha, và một chai rượu rung. Tới tiếng ha ha thứ ba, các thủy thủ lại nhất tệ ấn mạnh vào cần tời quấn xây neo. Mặc đang mải mê theo dõi cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn nhớ lại trong xây lát cái quán trọ đô đốc Benbow sạt đua của chúng tôi, và tự như tiếng hát của lão Bilbo đã chết kia bỗng hòa cùng với tiếng đồng ca của đám thủy thủ này. Chiếc neo được kéo lên nhanh chóng và được cố định ở mỗi tàu. Từ chiếc neo nước nhỏ sọt, gió thổi căng cánh buồm, đất liền lùi dần. Các con tàu phê quanh chúng tôi bắt đầu xa dần. Và trước khi tôi nằm xuống giường để chập mắt đôi chút, tàu Hispaniola đã bắt đầu cuộc hành trình của mình tới đảo Châu Báu. Tôi sẽ không mô tả tỉ mỉ chuyến đi của chúng tôi. Đó là một chuyến đi rất thành công, con tàu rất tốt, đội thủy thủ gồm những người đi biển lão luyện. Ông thuyền trưởng hiểu biết công việc của mình một cách xuất sắc, nhưng trước khi chúng tôi tới đảo Châu Báu, đã xảy ra hai ba biến cố hút đáng kể. Trước hết, mọi người đều thấy rằng ông Ero còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà ông thuyền trưởng đã nhận xét về ông ta. Ông không hề có một chút uy tín nào đối với các thủy thủ, và không một ai chịu nghe lời ông ta. Nhưng đó vẫn chưa phải là cách tệ nhất. Chỉ mới hai ngày sau khi rời bến, ông ta đã xuất hiện trên bòn tàu với cặp mắt đờ đẫn và hai cái má đỏ dần. Lối ông ta lưu lại Đã có cả những dấu hiệu khác của sự nát rượu Chốc chốc lại phải tống ông ta vào buồn tàu Ông thượt ngã và bị chấn thương Có khi ông ta nằm bẹp suốt cả mấy ngày trên giường Không dậy nổi Cũng có hôm Ông đi lại gần như tỉnh táo Và lúc ấy ông ta đã làm qua quyết nhiệm vụ của mình Chúng tôi không tài nào hiểu nổi ông Ero Đã môi đâu ra rượu Cả đã suy nghĩ nát ốc về điều bí ẩn này Chúng tôi đã theo dõi ông ta Nhưng chẳng lần ra được gì Khi chúng tôi hỏi thẳng ông ta thì nếu đang say, ông ta cười khô khô vào mặt chúng tôi, còn nếu tỉnh táo thì ông ta trịnh trọng thề tốt rằng cả đời ông ta không uống rượu ngoài nước. Ông Arrow không xứng đáng là một thuyền phó và ông ta đã có ảnh hưởng xấu đối với những người xứ quyền mình. Rõ ràng là ông ta sẽ đi đến chỗ kết cục chẳng hay ho gì và chẳng một ai lấy làm ngạc nhiên, buồn phiền khi ông ta biến mất khỏi tàu trong một đêm tối bão buồn. Ông ta đã ngã xuống biển. Ông thủy trưởng quả quyết, thôi đành vậy các vị ạ, nếu không thì chúng ta đến phải còng ông ta lại thôi. Thế là chúng tôi không có thuyền phó, cần phải cử một người nào đó trong đội thủy thủ vào chức vụ ấy. Thủy thủ trưởng John Anderson là người được chọn, người ta vẫn gọi anh ta là thủy thủ trưởng, nhưng bây giờ anh ta làm nhiệm vụ thuyền phó. Ông Trelawney, một người đi biển tầng trải, cũng rất được việc, ông đã đứng cả một phiên gác vào lúc thời tiết tốt. Israel Hens, thủ thủ trường thứ hai, là một người đi biển già lão luyện, cần mẫn, có thể giao phó gần như bất cứ việc gì. Cũng cần phải nói thêm rằng Hens, trời thân với John Silver cao kèo, và một khi tôi đã nhắc đến cái tên này thì phải kể về Silver tỉ mỉ hơn. Các thủy thủ gọi Silver là khoanh xăm bông. Lão dùng một sợi dây buộc cây nạn của mình vào cổ để có thể giành cả hai tay. Giá mà các bạn được thấy lão chống nạn vào vách ngăn, người lắc lư theo từng chuyển động của con tàu, đứng làm bếp vững vàng như đứng trên đất liền. Thú vị hơn nữa là khi thấy lão chạy tới chạy lui khéo léo và nhắc nhẹn làm sao trên bôn tàu lúc trời sông bão, tài lão nắm lấy những vòng xây chảo, buông từ trên cao xuống cho lão ở những nơi chống nhất. Các thủy thủ gọi những vòng xây chảo đó là những cái khuyên của rôn cao kèo. Khi đi, lúc thì lão nắm những cái khuyên ấy, lúc thì dùng nạn, lúc thì lê nạn đằng sau mình. Tất cả các thủy thủ đã từng đi biển với Sinver trước đây đều lấy làm tiếc rằng lão không còn được như xưa nữa. Khoanh sàm bồng của chúng tôi không phải là người thường đâu. Thủy thủ trường thứ hai nói với tôi, hồi trẻ ông ta cũng được ăn học tử tế và nếu cần ông ta có thể nói chuyện vanh vách như là đọc sách vậy. Ông ta mới dũng cảm làm sao, đứng trước rôn cao kèo của chúng ta, sư tử cũng chỉ là đổ bỏ. Chính mắt tôi đã trông thấy bốn tên lanh xả và ông ta lúc ông ta không có một tất sắt trong tay. Vậy mà ông ta đã qua gọn cả bọn và đập đầu đứa nọ vào đầu đứa kia. các đội thủy thủ đều kính trọng silver và thậm chí còn tuân theo lệnh của lão nữa. Lão biết cách trò chuyện với từng thủy thủ, biết cách chiều lòng từng người. Với tôi, bao giờ lão cũng đặc biệt dịu dàng. Mỗi khi tôi vào khoang bếp gặp lão, lão đều tỏ vẻ vui mừng. Lão giữ bếp sạch sẽ đến kinh ngạc. Nồi niu son của lão bao giờ cũng treo cẩn thận và đánh bóng lộn. Trong góc bếp có cái lồng nhốt một con vẹt. Hawkins, xin nói với tôi. Vào đây tán gấu với lão John này. Tôi chẳng mừng đón ai. Như đón em đâu, em ạ. Em ngồi xuống và nghe tôi nói đây. Đây là thuyền trường Flynn. Tôi gọi con vẹt của tôi là thuyền trường Flynn để tỏ lòng kính trọng một tướng cướp biển lừng xanh. Này, thuyền trường Flynn... Tiên đoán rằng cuộc hành trình của chúng ta sẽ thành công đấy nhé, đúng không, thuyền trưởng Flynn? Với vẻ liến thoáng, không thể tưởng tượng được, con vẹt bắt đầu nhắc đi nhắc lại. Đồng ăn tám, đồng ăn tám, đồng ăn tám. Và nó còn nhắc đi nhắc lại, mãi cho tới khi kiệt sức hoặc tới khi Silver chụp cái khăn tay lên lòng của nó. Con vẹt này hẳn là đã 200 tuổi rồi, Hawkins à, Silver nói. Sống vẹn có thể sống lâu vô tận, có lẽ trong đời mình quỷ sứ thấy được bao nhiêu điều ác, thì con vẹn của tôi cũng thấy bấy nhiêu điều ác. Nó đã từng đi biển cùng với England, một thuyền trường cướp biển khét tiếng. Nó đã từng ở Madagascar, Malaba Suriname, Providence, Porto Bilo. Nó đã từng thấy người ta vứt hàng từ những chiếc ga bị đắm. Chính lúc đó, nó đã học được tiếng kêu đồng ăn tám. Ở đây chẳng có gì là lạ cả. Khi ấy, người ta đã vớt được 350.000 đồng ăn tám. Không con vẹt này còn có mặt trong cuộc tiến công tàu phó vương Ấn Độ ở cách qua không xa. Trong bề ngoài, nó chỉ là một chú chim con, nhưng mày đã từng người mùi thuốc súng rồi. Có đúng thế không? Thuyền trụng Flynn. Lái sang luồng khác, con vẹt kêu lên. Nó là một thủy thủ xuất sắc của tôi, lão đồ bếp lầm bẩm và móc túi cho con vẹt mấy miếng đường. Con vẹn rụng bỏ mổ vào nan lồng và chửi những câu tục tiểu. Gần mực thì đen là vậy đó, Silver giải thích cho tôi. Con chim tội nghiệp già nu và vua tội này chửi như danh, nhưng nó chẳng hiểu nó chửi gì. Ngay cả trước thượng đế nó vẫn cứ chửi như thừa. Nói thứ đó, lão Silver dơ cả hai tay lên trời, với vẻ trịnh trọng tới mức tôi liền cho rằng lão là người có đức hạnh nhất trên đời. Trong khi ấy, quan hệ giữa ông điền chủ Triloni và thuyền trưởng Smollett vẫn rất căng thẳng. Ông Triloni kinh miệt ông thuyền trưởng ra mặt. Ông thuyền trưởng không bao giờ bắt chuyện với ông Triloni. Còn khi ông Triloni hỏi ông về một chuyện gì đó, thì ông trả lời nhát gừng, cộc lóc và cố ghan. Đí quá, ông buộc phải thừa nhận rằng có lẽ ông đã lầm khi nhận xét xấu về đội thủy thủ. Nhiều thủy thủ làm việc mẫu mực và cả đội cư xử rất tốt. Còn con tàu thì ông rất mê. Thưa ông Con thầu nghe theo lái như người vợ ngoan nghe theo chồng vậy. Nhưng, ông nói thêm, chúng ta vẫn chẳng về nhà được đâu và tôi vẫn rất không thích cuộc hành trình của chúng ta. Nghe nói vậy, ông Triluni quay quét lưng về phía ông thuyền trưởng và bỏ đi mặt vinh lên. Chỉ chút xíu nữa thôi là con người này làm ta hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, ông nói lầu bầu. Chúng tôi phải trải qua một cơn bão và cơn bão này lại càng khẳng định những mặt tốt của tàu Hispaniola của chúng tôi. Đội thủy thủ rất hài lòng và điều đó chẳng có gì là lạ. Theo tôi, chẳng có một con tàu nào kể từ khi ông Noa lần đầu tiên xuống biển, mà đội thủy thủ lại được nuôi chiều đến thế. Chú thích, theo kinh thánh, ông Noa là người đầu tiên được chúa chỉ cho cách đóng tàu để tránh nạn hồng thủy. Có thể hiểu câu trên là kể từ khi có con tàu đầu tiên, người dịch. Người ta lợi dụng mọi cớ để tăng gấp đôi phần sổ phát cho các thủy thủ. thủ. Trên môn tàu lúc nào cũng có một thùng tono đựng táo, ai muốn chén có thể đến lấy thoải mái. Rồi sẽ chẳng ra gì đâu, ông thuyền trượt nói với bác sĩ Liversay. Chiều đám thủy thù cho lắm, rồi lại phải khóc nhiều thôi, ông cứ tin vào điều tôi nói. Nhưng cái thùng tono đựng táo lại giúp chúng tôi rất nhiều, như các bạn sẽ thấy, chính nhờ cái thùng ấy mà chúng tôi đã được báo trước kịp thời về mối hiệp nguy và khỏi bị chết vì tay bọn phản bội. Chuyện đó đã xảy ra như sau. Lúc đầu, chúng tôi đi ngược gió mùa để đón lùa gió thổi về phía hòn đảo của chúng tôi. Tôi không thể nói rõ ràng hơn, có bây giờ chúng tôi đang đi tới đảo theo đúng lùa gió đó. Suốt cả đêm, chúng tôi nhìn ra xa, trông chờ thấy hòn đảo. Theo tiếng toán, chúng tôi chỉ còn phải đi không đẹp một ngày một đêm nữa, hoặc đêm nay hoặc muộn nhất là trưa mai. Chúng tôi sẽ trông thấy đảo châu báu. Đường đi nhắm hướng nam tây nam, gió thổi đều đều theo hướng vuông góc, biển lặng tàu Hispaniola. Lao về phía trước, thỉnh thoảng sóng lại bắn tung vào mũi tàu. Mọi chuyện đều tốt đẹp, mọi người đều phấn chấn, hân hoan vì sắp kết thúc nửa đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Lúc mà trời đã lạnh và phần việc của tôi đã làm xong, tôi đi về phía giường của mình. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, chén một quả táo lúc này thì hay quá. Tôi nhịp vọt lên bôn tàu, những người đứng khác đang ngó về phía trước, hy vọng nhìn thấy hòn đảo. Người lái tàu vừa quan sát cốc cứng gió của các cánh buồm, vừa huyết gió khe khe. Tất cả đều yên lặng chỉ có tiếng nước dì dào ngoài thành tàu thì ra trong thùng to đô chỉ còn sót lại một quả táo để lấy được quả táo đó tôi phải trèo vào trong thùng ngồi trong thùng tối được tiếng nước xì dào và con tàu lắc lư đều đều, đều xu ngủ tôi suốt nữa ngủ thiếp đi bỗng có ai đó buông mình nặng nề xuống bon tàu ngay cạnh cái thùng to đô cái thùng khơi bị nghiêng vì bị kẻ đó tựa lưng vào thùng tôi đã tính vò xa thì cái đó bỗng lên tiếng Tôi nhận ra ngay tiếng của lão Silver và trước khi lão kịp nói mấy câu, tôi đã quyết định không trèo ra ngoài thùng. Nằm thu lưu dưới đáy thùng, tôi lắng tay nghe, người du lên cầm cầm và thở không ra hơi vì sợ hãi và tỏ mò Ngày mấy câu đầu tiên, tôi đã hiểu rằng tính mạng của những người lương thiện trên tàu đang nằm trong tay tôi. Chương 11 Những điều tôi nghe được khi ngồi trong thùng tono đựng táo. Không, không phải tao. Silver nói, lão Flynn mới là thuyền trưởng, còn tao chỉ là cai thủy thủ, vì tao có một cái chân bằng cổ. Tao bị mất chân vào đúng cái vụ lão Giap bị mất mắt. Một lão phẫu thuật cự phách đã cưa chân cho tao. Lão ta đã từng học đại học và thuộc tiếng Latin lao lao. Nhưng rồi ở Corsucasli, lão ta vẫn bị treo cổ như một con chó và bị phơi thay trong nắng bên cạnh những tiền khác. Bọn này là người của Robert. Chúng bị tòi mạng vì chúng đổi tên tàu xoay xoay. Hôm nay tàu mang tên Hồng Phúc Phùa Bàn, ngày mai lại mang tên khác. Theo chúng tàu đã đặt tên tàu ra sao thì lúc nào cũng phải giữ nguyên cái tên đó. Chúng tàu không đổi tên tàu Cassandra và con tàu đây đã đưa chúng tàu từ Malabar về nhà bình An sau khi England đánh chiếm tàu phó vương Ấn Độ. Một con tàu cũ của Flynn vẫn giữ nguyên tên lóng là Hải Mã. Con tàu này thấm đầy máu còn số vàng chở trên tàu thì nhiều tới mức tàu suýt bị đám đẩy. cha Ông Flynn, ấy mất làm sao? Tôi nghe thấy tiếng thán phục của gã thủy thủ trẻ nhất trên tàu của chúng tôi. Thiên hạ đồn rằng lão David cũng chẳng xoang hơ đâu, xin và nói. Nhưng tao chưa bao giờ đi với lão ta. Lúc đầu tao đi với England, sau đó đi với Flynn. Có bây giờ thì tự tao xa khơi. Lúc đi với England, tao vớ được 900 bảng Anh, còn lúc đi với Flynn thì vớ được 2.000. Đối với một thủy thù quen, kiểm trác được chừng ấy cũng chẳng đến nỗi tội. Số tiền đó đã được gửi vào kênh hàng và đang cho lãi phần trăm khá lớn. Vấn đề không phải ở chỗ biết kiếm tiền mà là ở chỗ biết giữ tiền. Bộ hạ của England bây giờ ở đâu ư? Tao không biết. Còn bộ hạ của Flint thì ở đâu? Phần lớn đang có mặt ở đây trên con tàu này. Chúng sung sướng mỗi khi được lãnh món pudding hấp. Chú thích một loại bánh ngọt làm bằng bột format trái cây, người dịch. Nhiều tên cho bọn đói giạc lúc còn ở trên bờ. Lão Giapil, lúc bị mù mắt rồi và chẳng còn biết hổ thẹn là gì, đã nướng sạch 1.200 bảng anh trong phòng có một năm, cứ như một ông nghĩ ấy. Bây giờ lão ta ở đâu? Đã ao quẻo và đang sữa nát ở dưới lòng đất. Nhưng hai năm trước đó, lão ta chẳng có gì đút vọc mồm. Lão ta phải đi xin ăn, đi ăn cắp, đi cắt họng người ta. Vậy mà vẫn không kiếm được đủ ăn. Phải làm một tay cướp biển mới được, kẻ thủy thủ ít tuổi nói. Chỉ đừng có làm một thằng gốc thôi, xin vờ thốt lên. Những chuyện này chẳng xính sáng gì đến mày, mày tuy ít tuổi nhưng chẳng cù ngốc đâu. Đừng hồng đánh lừa được mày, tao đã nhận thấy ngay điều đó khi vừa mới gặp mày và tao sẽ nói chuyện với mày như nói chuyện với một người đàn ông thật thụ. Các bạn có thể hình sung được tôi cảm thấy thế nào khi nghe tin bợm già đã nói với kẻ khác đúng như lời nịnh bợ mà lão đã tự nói với tôi. Nếu tôi có đủ sức, tôi dám giết hắn lắm. lúc đó, Simfer lại nói tiếp, không hề kỳ ngờ rằng mình đang bị nghe trộn. Các nhà quý phái vật may bao giờ cũng như vậy đó. Cuộc sống của họ rất vất vả, bị treo cổ như chơi, nhưng họ ăn uống như những con gà trọi trước khi vào trận đấu. Họ đi ra khơi với vài trăm xu đồng, nhưng lại trở về với hàng trăm đồng tiền vàng, của cướp được nướng hết trong tiệm rượu. Tiền nông tiêu sạch, họ lại ra khơi, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc áo sơ mi Nhưng tao không hành động như vậy đâu, tao chỉ toàn bộ số tiền của tao ra thành từng phần và gửi vào các nhà ngân hàng khác nhau. Nhưng không gửi chỗ nào quá nhiều cả để khỏi kỳ kỳ ngờ. Nên nhớ là tao đã 50 tuổi rồi, đi chuyến này về tao sẽ sống như những tay quý phái giàu có nhất. Mày bảo tao sắp hết thời rồi phải không? Đành vậy thôi, nhưng trước khi hết thời tao đã sống ung dung rồi. Tao chẳng bao giờ phải diện một thứ gì, tao ăn ngon, ngủ kỹ, chứ trên biển thì đôi khi phải vất vả thôi. Tao đã bắt đầu như thế nào ư, bắt đầu làm một thủy thủ như mày. Số tiền trước đây của ông bây giờ sắp đi tiêu rồi, các thủy thủ ít tuổi nói. Sau chuyến điện này, ông làm sao xuất đầu lộ diện ở Bristol được? Vậy theo mày, tiền của tao bây giờ nằm ở đâu? Silver hỏi với giọng diễu cợt. Ở Bristol, trong các nhà kinh hàng và các nơi khác, cả thủy thủ đáp. Đúng, tiền của tao đã từng ở đấy, lão đầu bếp nói, nó vẫn ở đấy lúc chúng ta nhột đeo. Nhưng bây giờ, mụn già của tao đã ấm số tiền đó đi chỗ khác rồi. Quán rượu ông Kim Viễn Vọng đã được bán cùng với mảnh đất thuê, các khách hàng quen và các thứ đồ linh tinh dùng trên tàu, còn mũi dao của tao thì đã cao chạy xa bay và đợi tao ở một nơi đã hẹn. Tao có thể nói cho mày biết đó là nơi nào vì tao hoàn toàn tin mày nhưng tao sợ những thằng khác giận vì tao đã không nói cho chúng biết. Ông tin vợ của ông ư, gãi thủy thủ hỏi. Các nhà quý phái vận may chẳng mấy khi tin nhau, lão đồ bếp đáp, và họ làm như vậy là đúng. Nhưng bánh ngựa được tao thì chẳng dễ đâu, Kenhow thử buôn dây để lão già Sun này vấp ngã, cái đó khó mà thọ được trên đời này. Những kẻ này thì sợ lão Pure, những kẻ khác thì sợ lão Flying, còn chính lão Flying thì lại sợ tao. Lão ta vừa sợ tao vừa tự hào về tao. Lão có một độ thù thù táo tợn, ngay đến cả quỷ sứ cũng chẳng dám giặc hơi với đám thủy thủ đó. Mày biết tao rồi đấy, tao chẳng khoác đâu. Tao là một người hiền lành và vui tính, nhưng khi tao làm cai thủy thủ, bọn cướp biển già của Flynn nghe lời tao xăm sắp như một bầy kiều non vậy. <cười> Trên con tàu của lão John hồi ấy, kỷ luật mới chặt chẽ làm sao? Tôi xin nói thật với ông Tom cái thủy thủ ít tuổi thú nhận. Trước cuộc nói chuyện này, tôi hoàn toàn không khoái công việc của ông, nhưng bây giờ thì tay tôi đây, tôi xin theo ông. Mày là một chàng trai dũng cảm và rất thông minh, lão xin đáp và nắm lấy bàn tay chìa xa của gã thủy thủ, xếp mạnh tới mức cái thùng tono của tôi lắc là lắc lư. Mày sẽ trở thành một nhà quý phái vật may, cư khôi mà tao chưa từng thấy bao giờ. Dần dần tôi đã hiểu được cái ngôn ngữ mà chúng nói, chúng gọi bọn cướp biển là những nhà quý phái vật may. Chú thích, bọn cướp biển cho rằng chúng có thể nhờ vận may, những của ăn cướp được để trở thành nhà quý phái trong xã hội, người dịch. Tôi là người chứng kiến chương quý trong câu chuyện về cách thức mồi chài một thủy thủ lương thiện. Có thể đây là thủy thủ lương thiện cuối cùng trên cả quan tàu, gia nhập băng cướp. Nhưng tôi lập tức nhận thấy rằng các thủy thủ đó không phải là kẻ duy nhất tới gặp lão đầu bếp. Silver huyết xáo một tiếng nhỏ, rồi thêm một tên nữa tới ngồi cạnh thùng tono. Dick đã trở thành người của chúng ta, Silver nói. Tôi biết thế nào cậu ta cũng sẽ trở thành người của chúng ta. Tôi nghe thấy tiếng của Israel hèn. Thuyên thủ trưởng thứ hai, cậu đích này chẳng phải là một thằng tốt đâu. Hắn lặng lẽ, nhai thuốc lá một lúc, rồi nhổ nước miếng và nói tiếp. Khoanh xăm bông, mày nói cho tao hay bọn tao còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới được ra tay. Tao thề rằng thằng cha thuyền trưởng đã làm tao chán chết. Nó chỉ khuyên tao thế là đủ lắm rồi. Tao muốn ở trong buồng thuyền trưởng, tao cần các món ăn ngon lành và rượu vang của bọn chúng. Israel Silver nói. Cái đầu mày sẽ thối vì trong đó chẳng bao giờ có ốc cả. Nhưng mày có đôi tay dài, mày có thể nghe tao nói. Vậy mày hãy nghe đây, mày cứ ngủ trong buồn thủy thủ như cũ. Mày cứ ăn món ăn chém to kho mặn. Mày cứ vãng lai, mày cứ lễ phép vào mày không được uống một giọt rượu vang nào cho tới khi tao sẽ nói cho mày kề một câu. Cần thiết, mọi việc, mày cứ tin ở tao, con ạ. Lẽ nào tao lại không chịu, nói thủy thủ trường thứ hai cầu nhau. Tao chỉ nói bao giờ. Bao giờ à? Silver kêu lên. Được, tao sẽ nói cho mày biết bao giờ. Càng muộn càng tốt, đó là cái bao giờ mà mày hỏi. Lớp tuyên trường Smollett, một tay đi biển loại nhất, đang điều khiển con tàu có lợi cho cả chúng ta. Lão điên chủ và lão bác sĩ có tấm bản đồ, nhưng tao nào đã biết chúng số bản đồ ở đâu? Cả mày cũng không biết nốt. Vậy thì hãy cứ để cho lão điên chủ và lão bác sĩ tìm ra kho báu và giúp cánh mình bốc kho báu lên tàu. Bây giờ, bọn mình sẽ liệu, giá mà tao tin cậy được những thằng chó đẻ như mày, tao sẽ để lão thuyền trừ Smollett, chờ bọn mình thêm nửa quán đường về nút nữa kìa. Chính chúng ta cũng là những tay đi biển lão luyện, đích phản đối. Mày muốn nói là những thủy thủ lão luyện chứ gì, Silver sửa lại câu nói của Dick. Chúng ta biết lái tàu, nhưng ai tính toán được đi, trong bọn chúng mày chẳng có đứa nào làm nổi việc đó đâu. Thưa các nhà quý phái, nếu mọi việc đều diễn ra theo ý của tao thì tao cứ để cho lão thuyền trưởng Smollett chờ chúng ta quay về dù chỉ tới lúc có gió mùa. Khi ấy, ít ra thì mình cũng biết được là mình đi về đúng đường và khỏi phải phát từng ngũ con nước ngọt mỗi ngày. Nhưng tao đã đi quốc vào bụng chúng mày rồi, do vậy phải thịt ngay bọn nó ở trên đảo, lúc bọn nó vừa khuôn kho báu lên tàu. Thật là đáng tiếc, nhưng bọn chúng mày chỉ cần mong hồ chóng chóng, xông tới chỗ để rượu thôi. Thành thật mà nói, tàu rất đau lòng khi nghĩ rằng sẽ phải quay về với những thằng kia chúng mày. Nói nhẹ chút nào, John cao kêu, Israel Hans kêu lên, chẳng có đứa nào cãi lại mày cả. Tàu đã từng thấy nhiều con tàu lớn bị đắm một cách vô ích, nhiều tay cừ khôi bị treo cổ phơi thay trong nắng. Sinh vật thốt lên, tại sao lại về ư? Tất cả đều lại hấp tà hấp tấp, hấp tà hấp tấp. Chúng mày hãy nghe tàu, tàu đã từng đi biển và tao đã thấy đôi chút trong đời mình. Giá mà chúng mày biết đi theo con đường đúng Thì chúng mày đã lên xe xuống ngựa từ lâu rồi Nhưng chúng mày đi đâu được Tao dành chúng mày quá mà Chúng mày chỉ sỏi nút rượu rum Rồi lụng làng trên giá trèo cổ thôi John Mọi người đều biết Mày tựa như ông cha cố ở trên tàu Hans cả lại Silver Nhưng vẫn còn những tay khác tháo vát Chẳng thua mày đâu Chúng nó thích ăn chơi Nhưng chúng nó chẳng lên mặt chỉ quy Chúng chỉ nhậu nhẹt và không quý giày người khác Đúng thế, xin phải nói. Nhưng chúng nó bây sợ ở đâu, lão Peele cũng là một tay như thế và hắn đã chết queo trong nghèo đói. Cả lão Flynn cũng là một tay như thế và hắn đã đi tông vì rượu rum ở Savannah. Phải, đó là những tay xế chịu vui vẻ, nhưng chúng nói ở đâu bây giờ, đó mới là vấn đề. Chúng ta sẽ làm gì bọn kia khi chúng rơi vào tay chúng ta? Đích hỏi. Thằng này hợp ý tao quá. Lão đồ bếp thích thú gieo lên Hắn không nói chuyện vặt vãnh Mà bàn ngay vào công việc Vậy theo mày Chúng ta sẽ làm gì bọn nó Tống cổ bọn nó lên một cái bờ khoang vắng nào đó chăng Lão England vẫn thường làm vậy đó Hay chọc tiết cả bọn Như chọc tiết những con heo Lão Flynn hoặc lão Bilbo Vẫn thường làm như vậy Đúng đó Bilbo vẫn có cái cách như thế Hans nói Lão thường bảo Người chết không cắn được Bây giờ Chính lão cũng đã chết Và lão ta có thể kiểm nghiệm câu nói của mình Đúng, lão Bill là tay tổ về những vụ đó. Phải rồi Silver nói, lão Bill chứng chỉ rất nặng tay và bầu lẻ. Nhưng tao là một người hiền lành. Tao là một nhà quý phái. Tuy nhiên, tao cũng thấy vụ này rất nghiêm trọng. Bộn phận trên hết, phải không chú may? Và tao tán thành phải siết bọn nó. Tao hoàn toàn không muốn khi tao trở thành ông nghị và đang ngâu ru trên xe cửa, thì một trong những thằng cha đó lại nhảy bổ vào tao như con quỷ nhảy bổ vào ông thầy tu. lại Phải đợi cho tới khi quả chín. Nhưng khi quả chín rồi thì phải hái liền John, mày là một tay cư đã thủy thủ trường thứ hai saoo lên mày sẽ tin điều đó khi chúng ta bắt tay vào việc Israel sư nói tao chỉ yêu cầu một điều thôi chúng mày để thằng điên chủ trini cho tao tao muốn tự tay mình chặt cái đầu bỏ của hắn đích hắn bỗng nói thêm mày lấy dùng tao che táo hốt tao khát khô ca cổ rồi đó các bạn có thể hình dung được đối khiếp đảm của tôi giá mà tôi đủ sức tôi đã vọt xa và cắm đầu chạy rồi Nhưng cả tim tôi, chân tôi, tay tôi đều nhất loạt không chịu phục vụ tôi. Dick đã đứng dậy rồi, nhưng tiếng nói của lão hèn bỗng ngăn hắn lại. John, mày việc quái gì mà phải gặp ba chiếc táo thối ấy, cho chúng ta uống rượu rum có hơn không? Dick xin và nói, tao tin mày, tin thì tao tin thật, nhưng mày phải chú ý rằng trên thùng rượu có những vạch chia đấy. Chìa khóa đây, mày hãy rót đầy một ca và mang ra đây. Mặc dù sợ run, nhưng lúc đó tôi vẫn nghĩ bụng, thì ra đó là chỗ Arrow kiếm ra món rượu rung, đã giết chết ông ta. Lúc đích vừa đi khỏi, lão Hans liền thì thầm một câu gì đó vào tai lão đầu bếp. Tôi chỉ nghe rõ có mấy tiếng, nhưng như thế cũng đủ. cho bọn còn lại, chẳng có đứt nào chịu theo, Hans thì thầm. Thế có nghĩa là trên tàu vẫn còn có những người đáng chịt gậy. Lúc đích quay lại, cả ba tên lần lượt cầm ca uống rượu. Một tên, chúc thành công, tên khác Để tưởng nhớ ông già Flink Còn Silver thì thậm chí cất tiếng hát Chúc ngọn gió Chí lệ phẩm, chúc ngọn gió thành công Để chúng ta sống vui hơn Và sầu có hơn ùng tono đã bắt đầu sáng nước bắt dịp lên tôi thấy chăng đáp mộc tỏa ánh sáng bạc súng tròi quan sát trên cộtồm c cuốii và xuống cái buồm căng gió đúng lúc đó từ chỗ g vang lên tiếng treo đất Liên Chương 12: Hội đồng quân sự. Bọn tàu dầm sập tiến chân, tôi nghe thấy mọi người chạy ra khỏi các buồng con và